Nói không chừng về sau hắn ở thiếu xoay trước mặt nhiều lộ một lần mặt, liền dễ dàng làm hắn nhớ tới cô Di Thái viết ánh xạ hắn còn tiếp tiểu thuyết, liền lữ lương cái này không liên quan người đều đoán cái 89 phần 10. Lăn lăn lăn, thiếu ở chỗ này thêm phiền. Đường bình đẩy ra ứng siêu thỏ qua tới mặt, ghét bỏ xoa xuống tay đầu ngón tay, vết sáng muốn tẩy liền rửa sạch xe điểm, đông một khối tây một khối, ngươi đây là sướng mặt mẹo A. Ứng siêu. Không phải thiếu xoáy làm ta hát tuần sao. Tuy rằng không rõ thiếu xoáy đang làm cái gì, nhưng ứng siêu chơi thực vui vẻ. Đường Bình, Lan, ngoài miệng đều trường giữ cửa, chuyện này về sau không cần nhắc lại. Thứ năm cha tấn thất cách gian phòng tối, phùng cụ bóp cố mính tiểu eo nhỏ đem người nhắc tới chính mình trước mặt, rốt cuộc bắt đầu chính thức thẩm vấn hắn tiểu di thái thái. A mính, ngươi là muốn ta đi cách vách cha tấn thức khảo lên thẩm vấn đâu, vẫn là chính ngươi giao đái đâu. Thiếu xoáy muốn biết cái gì, ta nhất định thành thật giao đãi Phùng cù tăng thêm trên tay lực đạo, khen ngược giống muốn cắt đứt nàng eo, người lấy trần duyên khách vì bút danh viết kêu buồn tiểu thuyết, nói thực ra. Có hay không ánh sạ ta? Cho dù ở trong bóng tối thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn, cố mình cũng cảm thấy thực tuyệt vọng, thiếu soái nếu là cảm thấy có ánh xạ chi ngại, đó chính là, chính là có một chút nhi. Phùng cù trong thanh âm hàm chứa ý cười, là một chút sao? nhưng nguy hiếp chỉ ý thực đùng. Cố mình cảm nhận được chậm dao nhỏ cắt thịt hít thở không thông, không biết khi nào mới có thể thống khoái cho nàng một đao, phòng tối chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, nàng nhắm mắt lại bất chấp tất cả, toàn bộ đều là, đối toàn bộ đều là, ta chính là viết tới ánh sạng ngươi. Ngươi rõ ràng đều thâm ái doan chân trâu, còn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, một bên cùng doan chân trâu nói hôn nói gả, một bên cùng ta lên giường tìm niềm vui. Ta hận nhất nam nhân Tam tâm hai ý. Phong tối hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Phung Cù lặng im không nói gì, nhưng bóp nàng trên eo lực đạo lại không ngừng ở gia tăng. Làm cố mính đều hoài nghi chính mình muốn biến thành một con bị người từ bên hông cắt đứt đại hong vàng. Ba giây lúc sau nàng liền hối hận. Ở sinh tồn trước mặt, khí tiết tính cái điều A. Cố mính hối hận không thôi, vừa rồi ta đầu góc ngất đi đều nói chỗ gì. Con ngại chính mình chết không đủ mau sao. Nàng hận không thể đem chính mình đầu lưới ngay ba nhai ba nuốt vào. Thiếu soái Thiếu xoáy phòng tối vang lên nàng ôn nhu kêu gọi. Phùng cụ. Cố di thái co được gián được, tuy rằng nghèo đều mau bị phùng thiếu soái chặt ức, nhưng đầu góc lại rất mau liền tỉnh táo lại, lấy lòng thò lại gần, dùng một loại nàng chính mình đều phải khởi nổi ra gà nịnh nọ thanh âm nói. Đương nhiên loại tình huống này chỉ áp dụng với giống nhau nam nhân, nhưng thiếu xoáy không phải giống nhau nam nhân A. Thiếu xoay anh minh cơ chí, dũng binh như thần, nhiều dưỡng mấy người phụ nhân có quan hệ gì. Trong chén trong nồi đều là thiếu xoay ngại. Nàng có một chương không thua với kia côn bút cùng lãnh lợi cái miệng nhỏ, lời ngon tiếng ngọt cũng là nàng, nói hiệu nói vượn cũng là nàng, hướng hắn trong lòng chọc dao nhỏ cũng là nàng. Khi thiếu nộ mạ tùy tâm mà làm, cũng chỉ có ở tình thế không ổn thời điểm nàng mới có thể xem xét thời thế, phủ thấp làm tiểu. Phung cù ở trong bóng tối chưa từng có giờ khắc này như vậy rõ ràng nhận thức trước mắt tiểu nha đầu, hắn trong lòng muôn vàn suy nghĩ vạn loại ý niệm đổi tới đổi lui, rốt cuộc hỏi một câu, người yêu ta hay không? Những lời này, Doan Trân Châu đã từng nói bóng nói gió truy vấn quá hắn, khởi điểm còn thực hàm xúc về nước lúc sau liền càng ngày càng trắng ra, cũng từng chảy nước mắt hỏi qua. Nhưng cố mình đi vào hắn bên người lúc sau, trước nay cũng không truy vấn quá hắn. Chẳng sợ liền có thích hay không đều chưa bao giờ từng truy vấn quá, ngược lại là nàng chính mình nói qua không ít lời ngon tiếng ngọt, toàn bộ đều đảo cho hắn. Trước kia hắn còn đương quá thật, hiện tại đã biết, nha đầu này là đương vui đùa lời nói ở giảng đi. Phong tối thực gan tĩnh, hắn phỏng đoán có lẽ nàng lại sẽ dùng một đống lời ngon tiếng ngọt hơn hắn, nhưng là nàng không có. Nàng dùng một loại khác tầm thường chấn định ngữ điệu nói, "Không yêu." Nàng nói, "Ta trước nay cũng không có từng yêu ngươi." Phùng Cú đống nhiên chi gian may mắn hắn giờ phút này thân ở trong bóng tối, ai cũng chưa từng nhìn thấy hắn cơ hồ thất thố biểu tình, cùng với bạo nộ. Hắn cực lực khống chế được bạo nộ cảm xúc, giống khống chế một đầu lập tức liền phải phá lung mà ra cự thú, vì cái gì? Cố mính một chữ một chữ, giống cái đinh giống nhau rõ ràng gõ tiến hắn ngực, bởi vì thiếu xoái không yêu ta. a. Người không yêu ta, coi ta vì ngoạn vật, liền sống chết trước mắt cũng không màng ta chết sống. Ta tuy rằng hai bàn tay trắng, không có thân nhân, đầu vô phiến ngói, ăn nhờ ở đầu, nghèo rất mộng tơi, chính là a nàng nhẹ nhàng thở dài, ta còn có tự tôn. Ta còn ái chính mình. Nàng nói, ái người khác nhiều khó à, muốn lúc nào cũng đặt ở trái tim, buồn vui hoàn toàn không khỏi chính mình, bị người khác nắm đi. Vẫn là lấy lòng chính mình dễ dàng nhất. Ta sao có thể tránh dễ liền khó. Phùng cù thế nhưng không lời gì để nói. Trương 65 chương 65 Phùng Cú nói, như người mong muốn. hắn bạo nộ quăng ngã muôn mà đi, cửa phòng phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, độc lưu cố mình ở đen nhánh phòng tối. Cố mình chiều sau ngã qua đi, dựa tường chảy xuống, thoát lực ngồi ở trên mặt đất, bên thai có thể nghe được hắn quân lủng đánh ở trong thông đạo thanh âm, như vậy văng rội, dần dần đi xa, cho đến không thấy. Căng chặt tâm thần dần dần lơi lỏng, thật lâu sau lúc sau nàng đỡ tường đứng lên, Từ phòng tối ra tới, mới phát hiện đường bình canh giữ ở vài bước có hơn, hắn đi đường không tiếng động sao. Đường bình nhìn thấy nàng ra tới, vội thấu lại đây, nói, Cố tiểu thương, thiếu xoáy rời đi thời điểm nói làm ta giúp ngài thu thập hành lý, làm ngài hôm nay liền rời đi thiếu xoáy phủ, về sau ngài liền tự do. Cố minh tức khắc tinh thần đại chấn, thiếu soái thật sự nói như vậy. Phùng cú đi ra ngoài thời điểm, xanh mét sắc mặt, cực lực khắc chế thịnh nộ. Nói chuyện thanh âm thượng tính bình thường, Đường Bình lại không nghĩ rằng hắn muốn phân phát Cố Di Thái. Hắn tâm tâm niệm niệm đem người mang về tới, cũng không biết hai người ở trong tối trong phòng đều nói chút cái gì, thế nhưng dẫn tới Thiếu Soái làm ra như vậy kịch liệt sự tình. Đường Bình đối cô Mính bội phục ngũ thể đầu địa, hắn còn trước nay chưa thấy qua Thiếu Soái như thế sinh khí. Hắn thật cẩn thận hỏi, "Cố tiểu thư, ngài đối Thiếu Soái rốt cuộc nói chút cái gì?" Hắn giống như tâm tình thật không tốt cố Mính, nói thật à? Nàng giải thích, ngươi biết đến, nói thật thông thường đều không phải như vậy dễ nghe. Đường Bình, nghe tới hảo có đạo lý. Bọn họ tòng quân chính phủ ngục giam ra tới, phát hiện tiểu ô tô đã bị phùng cụ khai đi rồi, cửa thủ vệ nói thiếu xoáy lái xe tốc độ thực mau, giống như có việc gấp muốn vội vàng trở về. cố Mính nghĩ thầm, Phùng cầm thú tâm lý thừa nhận năng lực thật kém, liền vài câu nói thật cũng nghe không được. Đường Bình vô pháp. Chỉ phải làm trong ngục giam áp giải phạm nhân quân xe đưa bọn họ trở về thành, hai người ngồi ở thùng xe sau, một đường điên bùi đất phi dương, thật vất vả tới thiếu xoáy phủ, lâm mẹ chào đón quan tâm hỏi, cùng nhau đi ra ngoài, như thế nào chỉ có di thái thái một người đã trở lại. Cố Minh Trấn An nàng hai câu, lên lầu đi thu thập hành lý, đường bình tuyên bố phùng cụ trục xuất di thái thái quyết định, kinh lâm mẹ đại trương miệng, hai người không phải hảo hảo sao. Này lại là nháo cái gì chuyện xưa? Nàng hầu hạ cố mính nửa năm, dần dần lấy nàng đường nữ chủ nhân đãi, thật không nghĩ tới này hai người còn có thể tách ra. Đường Bình cũng là mặt ủ mày hê, lâm mẹ ngươi là không biết ta, lần trước cố Di Thái ở Thượng Hải là đường, thiếu soái vẫn luôn thực quan tâm nàng, còn phải ta dẫn người chuyên môn đi Thượng Hải bảo hộ nàng, lần này nhưng hảo, cư nhiên trực tiếp phóng nàng đi rồi. Theo ta thấy, Thiếu xoái trong lòng rõ ràng là không bỏ xuống được cố di thái. Lâm mẹ, có thể hay không là đại xoái phủ bên kia phải cho thiếu soái đón dâu. Doan chân châu tiểu thư ngày đó chính là đã tới, có thể hay không là nàng nói gì đó. Thang lầu lan can Chô vươn cái đầu, hiển nhiên đã nghe lén một hồi lâu. Thật sự, đại ca muốn cùng tiểu tẩu tử tách ra. Phùng nhị công tử một phách lan can, dùng may mắn khẩu khí tán dương cố mính hành vi. Đại ca cũng đích sắc không xứng với Dung Thành Công Tử. Chuyện này khẳng định là Dung Thành Công Tử đề nghị. Nàng quả nhiên không làm bạch làm ta thích. Lâm mẹ! Đường Bình! Nhị thiếu, ngài đứng ở nào một bên? Phùng thần vui sướng khi người gặp họa, sáng sớm hai người thần thần bí bí đi ra ngoài liền không mang theo ta, nguyên lai like là đi nói chia tay. Ta đương nhiên là đứng ở hắn có cầu với phùng cụ, cư nhiên khó được thức thời một hồi. Đem nửa câu sau lời nói nuốt ở trong bụng Hắn đương nhiên là đứng ở dung thành công tử bên này. Ba người nghị luận vài câu, đường bình đi thư phòng trong ngăn kéo cầm cái hộp phùng đi lầu hai phòng ngủ gõ cửa. Cố mính đồ vật cũng không nhiều, tay nàng bản thảo, công tây viên cắt từ báo, cùng với trường học thư, đơn giản thu thập vài món thuần tịnh sườn sám cũng liền không sai biệt lắm, một con dương mây như vậy đủ rồi. Đường bình đem trong tay nặng chiếu hộp đưa cho nàng, cố tiểu thư. Đây là thiếu xoáy cho ngài phân phát phí. Cố mình vẫn luôn rất tò mò trong truyền thuyết thiếu xoáy kết sủ phân phát phí. Nàng mở ra hộp bên trong nằm nằm con cá đỏ dạ, thiếu xoáy rất hào phong a Sau đó khép lại hộp đẩy trở về. Thầy ta cảm ơn thiếu Soái ta cùng với thiếu soái chi gian bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không cần tiêu pha. Nàng nói. Nàng xuống lầu lúc sau, cùng lâm mẹ táo biệt, đường bình muốn lái xe đưa nàng, bị nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Bước chân nhẹ nhàng rời đi thiếu xoáy phủ, phía sau phùng thần theo đuổi không bỏ, tiên sinh từ từ, làm ta đưa đưa người A. Lúc chẳng vạng, phùng cù ngồi ô tô đã trở lại, ứng siêu mở cửa xe, đem uống say như chết thiếu xoáy đỡ xuống dưới. Lâm mẹ ở nhà trông mòn con mắt, nhìn thấy phùng cù uống say trở về, một bên đi pha trà nóng, một bên phân phó người hầu nấu canh giải rượu. Một đêm không nói chuyện, ngày kế phùng cù đầu đau muốn nứt ra trên giường bỏ dậy lúc sau. Triệu đường bình hỏi chuyện, nghe nói cô mình thế nhưng cự tuyệt hắn kết xù phân phát phí, trên mặt thần sắc càng thêm không hảo. Nàng cự tuyệt phân phát phí, trên người cũng không có gì tiền, về sau như thế nào sinh hoạt. Đường bình nghĩ thầm, nàng đều không phải ngài gì thái thái, thiếu soái ngài cũng nhọc lòng quá mức. Phía trước phân phát hai vị gì thái thái cũng không thấy ngài như vậy quan tâm. Bất quá những lời này cũng không thể giảng cho hắn nghe, đường bình ngắm lại, thư quyển chuyển nói. Thiếu soái hiện tại báo chí tiền nhuận bút đều không thấp, cố tiểu thư lại thanh danh bên ngoài, nghe nói rất nhiều ra báo chí đều ước gì có thể ước đến nàng bài viết. Phùng cù xoa xoa cái chán thình thịt tạo phản ngân ngữ khí không lắm hảo, ngươi ngày hôm qua đem nàng đưa nào. Khẩu khí này giống như muốn đổi ý, tùy thời mở miệng muốn đem người tiếp trở về. Đường bình càng thêm cẩn thận, sợ câu nào lời nói chọc thiếu xoái không thoải mái. Cố tiểu thư cự tuyệt thủ hạ đi đưa. Đuổi ở phùng cụ trở mặt phía trước, hắn chạy nhanh thêm một câu, là nhị thiếu tự mình đi đưa. Lời này so không nói càng không xong. Phùng thiếu xoáy giận dữ, ngu xuẩn. Nói là ngươi đưa đến khách sạn đi, ngươi liền người đưa đến nào cũng không biết, lan. Đường bình theo phùng cụ đã nhiều năm, đối thiếu xoáy tính tình có vài phần hiểu biết, có thể làm hắn chửi ầm lên, hiển nhiên hắn đã ở vào cực độ bạo nội trạng thái. Hắn một bên ra bên ngoài lăn một bên nghĩ cách trấn an thiếu soái cảm xúc, thiếu soái bất giận. Thuộc hạ này liền đi hỏi một chút nhị công tử, nhất định phái người nhìn chầm chầm cố tiểu thư, tùy thời hướng thiếu soái báo cáo nàng hành tung. Nhìn chầm chầm nàng làm gì? Nàng sống hay chết cùng ta có cái gì tương quan? Hôm nay phùng thiếu soái hỉ nộ vô thường, đường bình cảm thấy hơn phân nửa còn có điểm khẩu thị tâm phi. Hắn chạy tới gõ phùng thần môn. Kết quả vị này đại gia tối hôm qua suốt đêm ôn tập y học tư liệu, thiên mô lượng mới dính gối, nghe được bên ngoài môn bị gõ ầm ầm, khó được triển lộ một hồi đốc quân phủ thiếu ra tính tình, nổi giận đùng đùng tới mở cửa, nếu không có đủ lý do đánh thức ta, phiền thoái chạy nhanh lan. Đường binh túi đầu không lưng, hận không thể tự mình đem vị này ra nâng đến trên rừng đi, nhị thiếu, ngày hôm qua ngài đi ra cửa đưa cô tiểu thư, không biết đem nàng đưa đến nào. thân nhất kiến huyết Đại ca đây là ở chơi cái gì nhảm chán siếp sao? Thiện đi lại đổi ý, phái người dám thị nàng. Thà khuyên ngươi tỉnh tỉnh. Phích một tiếng tạp thượng môn, đừng lại đến xảo ta ngủ. Đương Bình đứng ở phòng cho khách ngoài cửa, tâm tình tương đương phức tạp. Cố Mính rời đi thiếu xoáy phủ lúc sau, tạm thời tìm lữ quán an trí xuống dưới, tự mình đi bái phòng Vương Nhất Đồng, thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp. Vương Nhất Đồng cùng công Tây Huyên là bạn thân. Đã nghe nói nàng ở Thượng Hải hành động, rất là vì nàng cao hứng, nhưng tư cập thân phận của nàng lại muốn nói lại thôi, Phùng Thiếu soái Hắn không phản đối ngươi viết văn chương. Cố mính một thân nhẹ nhàng, nửa nói dân nói, hắn không đồng ý, chúng ta đàm phán thất bại, cho nên hiện tại ta không hề là hắn gì thái thái. Vương Nhất Đồng làm sư trưởng, lời nói thâm thiết dặn do nàng, ngươi cùng Phùng Thiếu Xoái tách ra không nói đến, sau này đối đái hôn nhân đại sự nhất định phải thận trọng. Công Tây Viên đối đãi việc này thái độ lại cực kỳ bất đồng, hận không thể phóng mấy Dương Pháo đại bá yến hội tới chúc mừng. A Mính, đây là năm nay trong vòng ta nghe được tốt nhất tin tức, chúng ta đi ăn một đốn bữa tiệc lớn ăn mừng một chút đi. Cố Mĩnh, ta hiện tại không xu dính túi, sau này liền phải dựa vào Công Tây công tử nhiều hơn dịu dắt. Hai người cười ha ha, cùng đi cắt tường tiệm ăn ăn mừng, còn thuận tiện gọi điện thoại kêu quản Mỹ quân. Quản Mỹ quân mất đi Cố Mính hành tung lâu rồi. Trong điện thoại nghe được nàng thanh âm, nước nở nói, ta còn đương ngươi chết ở bên ngoài, còn biết cho ta gọi điện thoại A. Quản bình bá phái xe riêng đi đưa, sự cách mấy tháng, quản mị quân rốt cuộc gặp được cố mình, gắt gao ôm nàng mắng, nha đầu túi, ngươi làm ta lo lắng gần chết. Như thế nào không cho ta viết phong bình an tin. Cố mình sờ sờ nàng đầu, ta hảo hảo, này không phải đỉnh đầu sự tình làm xong liền tới tìm ngươi sao. Ba người ngồi xuống. Cố Mính giới thiệu công Tây Huyên cùng quản Mỹ quân nhận thức, lại điểm một bàn phong phú đồ ăn, còn ôn một hồ rượu vàng. quản Mỹ quân thấy bọn họ triển khai muốn ăn mừng tư thế, dơ chén rượu ngăn lại, từ từ, các ngươi không nói cho ta đã xảy ra cái gì sự tình tốt sao. Cố Mính, Quảng Tiểu Thư, vì ta tự do mà nâng chén đi, ta đã rời đi thiếu xoái phủ, từ đây lúc sau nằm cưới nữ gả không liên quan với nhau. quản Mỹ quân lập tức vui sướng nâng chén, A Mính. Chúng ta hôm nay nhất định phải không say không về. Tới tới tới trước liền làm tam ly. Các tưởng tiệm ăn đầu bếp tay nghề nghe nói là cung đình ngự trù thân chuyển ở Dung Thành rất là nổi danh, công tây huyên đính chính là phòng, ba người uống rượu công phu, thượng đồ ăn tiểu nhị đẩy cửa ra, đi ngang qua khách nhân liếc mắt một cái thoáng nhìn nâng chen uống rượu của mính, tức khắc dừng bước. Nàng theo sát tiểu nhị tiến bào, nhìn thấy trên bàn nhị nữ một nam, mày nhăn lại, cố di thái. Ngươi ở bên ngoài cùng dã nam nhân lêu lỏng, A củ có biết hay không? Công tây huyên thốt nhiên biến sắc, doan tiểu thư, chú ý ngươi dùng từ. Cố mình cười khanh khách nâng chén, doan tiểu thư, ngươi tin tức lạc hậu, ta hiện giờ không phải thiếu soái gì thái thái, mà là cố tiểu thư. Ta cùng với ngươi tâm tâm niệm niệm phùng thiếu soái lại vô liên quan, không bằng ngươi cũng tới vì ta tự do uống một chén đi. Nàng tự mình vì doan trân châu rót một chén rượu, cường nhét vào trên tay nàng. Nói điểm cái gì nâng cốc chúc mừng từ hào đâu không bằng như vậy liền chúc doan tiểu thư được như ước nguyện cả tiến đốc quân phủ làm thiếu soái phu nhân đi doan Chân Châu cao mày uống cũng không phải không uống cũng biệt hữu cùng nàng cùng nhau tiến vào chu tư ích giúp nàng giải vây Chân Châu chúng ta chạy nhanh đi thôi đừng làm cho khách nhân đợi lâu từ nàng trong tay lấy quá chén rượu đặt ở trên bàn khách khi nói ba vị trầm dùng kéo doanân Châu đi ra ngoài Chương 66 Chương 66 Cố Mính rời đi thiếu soái phủ ngày thứ ba, nàng vốn di chuẩn bị đi ngân hàng lấy tiền tiết kiệm, rời đi Dung Thành đi trước Thượng Hải, nhưng bị mưa to sở trở. Công cây huyên thỉnh nàng lưu tại Dung Thành cùng nhau làm báo, chân thành mời nàng làm tòa soạn phó chủ biên, bị nàng cự tuyệt. Nàng lý do cự tuyệt cũng thực đăng lúc, Dung Thành là phùng gia địa bàn, ta còn là đi Thượng Hải phát triển tương đối hảo. Vạn nhất ngày nào đó ở Dung Thành đầu đường gặp gỡ Phùng Thiêu soái quái xấu hổ. Tương Phùng người lạ không bằng quên nhau trong giang hồ. Công Tây Uyên hối đấm ngực dường chân, sớm biết rằng có thể gặp gỡ ngươi, ta nên đem tỏa soạn khai ở Thượng Hải. Cố mình an ủi hắn, không có việc gì, dù sao chúng ta có thể thư từ lui tới, ngươi yêu cầu bản thảo ta cũng có thể viết cho ngươi. Công Tây Uyên lại chuyển hối vì hỷ cũng là, ta mỗi tháng về nhà thời điểm đều có thể tìm ngươi đoàn tụ. Thế nhưng đối về nhà cũng ngẩn cổ chờ mong lên. Dung thành mưa to bát 3 ngày, ngày thứ tư phía trên 10 biến thành lồng châu mưa phùn, Công Tây huyên đưa nàng đi nhà ga, lại phát hiện nhà ga kín người hết chỗ. Nguyên lai mưa to hướng suy sụp ven đường đường sắt, dung thành đi trước thượng hải xe lửa tạm dừng. Công Tây Uyên đại hỷ, đây chính là thiên muốn lưu khách, chúng ta chạy nhanh về đi. Với lúc chúng ta lại tham tưởng tham tưởng tòa soạn chuyện này. Cố Mính quyết tâm phải rời khỏi Không bằng đi thủy lộ Công Tây Huyên Hán tự mình lái xe đưa Cố Mính đi bến tàu Có lẽ là xe lửa tạm dừng quan hệ Bến tàu thượng lữ khách cũng không ít Đều chống ô che mưa chờ thuyền Công Tây Huyên xuống xe hướng thuyền vụ bộ mua phiếu Cầm ô đưa nàng đi chờ thuyền Hai người cùng tồn tại một phen ru hạ Công Tây Huyên ăn mặc sọc Tây Trang Cao lớn anh khí Đang túi đầu cùng nàng nói cái gì Cố Mính dẫn theo một con tiểu xảo dương mây Màu thủy lam nạm biên áo cổ đứng sơn sám, tươi sáng cười, dẫn lui tới lữ khách toàn không tự chủ được nhiều nhìn liếc mắt một cái, thầm khen, thật là đối bệnh nhân. Cách đó không xa ngừng một chiếc ô tô, lái xe đúng là đường bình, mặt sau ngồi phùng củ hai huynh đệ. Phùng củ nhắm mắt giả ngủ, phùng thần tắt nhìn đông nhìn tây, âm thư thật là hôm nay đến A. Liêu thúc sẽ không chơi chúng ta đi. Phùng thần gần nhất vẫn luôn ở tại thiếu xoay trong phủ. Hôm nay đi theo phùng củ cùng đi đốc quân phủ, chính phùng liều hậu phát nhắc tới liều âm thư đường về, nhà bọn họ ngày ngày phái người hướng bến tàu đi lên trở, tính nhật tử cũng nên là hôm nay. Liều hậu phát cười nói, hồi lâu không thấy âm thư, ta muốn cùng đại xoái xin phép, đi bến tàu thượng tiếp âm thư. Phùng bá tưởng chính liền dung thành hướng ngọc thành điều phối vật tư việc cùng liều hậu phát thương nghị, nơi nào chịu thả người, nhìn thấy phùng củ hai anh em liền bắt kém, a củ đi tiếp âm thư. Bọn nhỏ cũng đã lâu không thấy, ngươi nhưng đừng chạy, còn có việc muốn thương nghị." Liêu Hậu phát thấy vậy vui mừng, gấp hướng Phùng Cù nói lời cảm tạ. Phùng thân gần nhất hóa thân vì thuốc cao bôi trên da chó, dính lên Phùng Cù sẽ đều sẽ không xuống dưới. Nơi xa hải thiên mênh mang, mưa phùn mênh mông, nhìn không thấy viễn dương tàu thủy bóng dáng, gần chỗ đảo có chút khoảng cách ngắn con thuyền ngừng lui tới, làm người thực dễ dàng liền chú ý tới cùng căng một phen dù nam nữ. Phùng thần mặt bên nhìn, có điểm quen mắt, vạn xe tỏa chỗ tửa lưng nhỏ rộng tiếp đón đường bình, đường phó quan, ngươi mau nhìn một cái bên ngoài đó là ai. Đường bình theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi, tức khắc ngây ngẩn cả người, cố dư lại tự bị nuốt vào trong bụng, hắn trột dạ chiều ghế sau xem xét liếc mắt một cái, đối diện thượng Phùng Cú lánh lệ ánh mắt. Phùng Cú lay khai vướng bận phùng thần, hướng ngoài cửa sổ xe đi nhìn, vừa lúc gặp công Tây Huyên cũng không biết nói gì đó chê cười. Đầu cố mính thẳng nhạc, lại không nghĩ cho hắn nhìn thấy, liền nghiêng đầu nhấp miệng cười trộm, ý cười doanh doanh một khuôn mặt đối diện phùng thần bên này cửa sổ, bị phùng cú bắt được vừa vạn. Phùng cú, phùng thần vội kéo lên cửa sổ xe nội mảnh, đại ca, ngươi mau nghỉ xe đi, một hồi âm thư tới ta kêu ngươi. Mấy ngày nay thiếu xoáy bên trong phủ khí áp không giống tầm thường, thấp làm người sắp không thở nổi, đường bình cùng một chúng thân vệ đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Liền từ trước đến nay gan lớn tùy tâm ứng siêu đều bị thiếu soái đạp vài chân, không dám đi phía trước thấu. Lâm mẹ thở ngắn than dài, giống như lạc đường quê nữ, liền nấu cơm sức mạnh cũng chưa, ngày ngày nhắc mãi, thiếu xoáy mau đem người tìm trở về. Bị chúng thân vệ tôn sùng vì công quán nội đệ nhất dũng sĩ. Phung cù một cái tắt trụ bay hắn đầu, kéo ra mảnh lại đi nhìn, cố mính kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đã xoay qua đi, để lại cho hắn một cái rù hạ cái óc. Lạnh nhạt vô tình, nơi xa vang lên còi hơi thành viễn dương tàu thủy từ đường chân trời thượng xung ra, dần dần gần, có thể thấy rõ ràng bong tàu người trên. Phùng thân đẩy ra cửa xe, dẫn đầu xuống xe, thấy được bong tàu thượng một thân vàng nhạt sắc tiểu dương trang liêu âm thư, nàng tóc năng thành tóc quăn rũ tùy ý rũ xuống dưới, mang đỉnh cùng sắc ngũ xinh đẹp mê người. Liều âm thư hạ viễn dương tàu thủy thời điểm, chính đuổi kịp cố mính đi ngồi khoảng cách ngắn khách thuyền. Công tây huyền che chở nàng, đem nàng che ở dưới dù hai người sai thân mà qua, nàng lao tới tân sinh hoạt, mà liều âm thư tắc hoan hô nhảy nhót, ném xuống dương hành lý, thẳng đến hướng phùng củ. Nàng có một chương chứng ngống mặt hạnh hạch mắt, ngực to eo nhỏ, thanh âm kiều thiếu ôm phùng củ thòn chắc vòng eo đầy mặt đỏ hửng, a củ ca ca, ngươi có thể tiếp ta ta thật là rất cao hứng. Phùng thân ở bên trêu ghẹo đại ca tới đón ngươi cao hứng, ta tới đón ngươi liền không cao hứng. Liều âm thư đứng thẳng, rụt dẹ hướng phùng thần vấn an, đa tạ nhị công tử tới đón âm thư. Phùng thần nháy mắt liền cảm nhận được khác biệt đãi ngộ. Phùng cú đối hai người vui cười đùa giỡn cũng không để ý, hắn ánh mắt đuổi theo khoảng cách ngắn lữ khách rong dụng phương hướng mà đi, nhìn đến công tây huyên đưa nàng lên thuyền, chính mình dầm mưa đứng ở bến tàu thượng. Nàng cam ô, dẫn theo một con tiểu xảo dương mây cùng công tây huyên từ biệt, đầy trời mưa ở dưới, càng lúc càng xa. Khoảng cách ngắn khách thuyền xuất phát, tiễn đưa bạn bè thân thích sôi nổi quay lại, liều âm thư dọc theo hắn ánh mắt xem qua đi, cảm thấy kỳ quái, á củ ca ca nhìn đến người quen. Phùng cu lạnh lùng nói, không có. Hắn đi nhanh quay lại, đường bình vội đi kéo ra ghế sau cửa xe, hắn lại chính mình kéo ra hàng phía trước phó giá cửa xe, ngồi đi lên. Liều âm thư cùng Phùng thần theo sát sau đó. Ngọc Thanh rất nhiều báo nghiệp người dựa theo ước định nhật tử đi vào Thượng Hải thời điểm. Cố Mính tự mình ra mặt tiếp đãi bọn họ, mang theo bọn họ tham quan trình báo tòa soạn, cùng Hoàng Đạc khai hội thảo, liền bọn họ mang đến báo chí nhằm vào đưa ra cải cách ý kiến. Đoàn người ở Thượng Hải lưu lại mấy ngày, tháng lợi trở về. Không lâu lúc sau, Dung Thành Nhật báo dán ra hôn tin, thiêu xoáy phùng củ cùng liều âm thư đính hôn. Cố Mính là thu được công tây huyền tùy tin gửi tới báo chí, nhìn đến hắn dùng hắc bút vòng lên bộ phận, mới biết được phùng củ hôn tin. Nàng đạm đạm cười, tùy ý đem này phân báo chí đặt ở một bên, túi đầu tiếp tục múa bút thành văn đuổi bản thảo, bận rộn khoảng cách chỉ nghĩ đến một sự kiện, Nga, nguyên lai cốt truyện chủ tuyến đã lệ khỏi quỹ đạo, liều âm thư cư nhiên cùng phùng cụ đính hôn, doan Trân châu nữ chủ địa vị nếu không bảo. Những cái đó sự tình cùng nàng sớm đã không quan hệ, hoàng chủ biên thúc dục viết bản thảo tử tới không lưu tình chút nào, còn sẽ phái phạm điển tự mình tới cửa, dẫn theo thịt đồ ăn trái cây bị kỳ danh rằng bảo đảm sinh hoạt, làm tiền sinh chuyên tâm viết bản thảo. Nếu không phải Gắt xếp quá tiểu, nàng lại cực lực phản đối, chỉ sợ liền người hầu đều phải giúp nàng tình hảo. Ở nhỏ hẹp Gắt xếp, ở thượng hải tự do trong không khí, Cố Mính bắt đầu rồi nàng hoàn toàn mới sinh hoạt. Cuốn một xong. Chương 67 chương 67. Tháng 5 hạ tuần, Cố Mính tự tập sinh mà làm nữ nhân ra đời trừ bỏ góp nhặt nàng sở hữu đăng ở báo chí thượng văn chương ở ngoài, còn đầy hứa hẹn này thư mà tăng viết mấy thiên có cảm mà phát văn xuôi. Thư tập cuối cùng một văn chính là kia thiên nổi danh thực xin lỗi, dung thành công tử là nữ nhân, xem như vì quyển sách này làm tổng kết. Hoàng đặc vì quyển sách này phí không ít tâm tư, thỉnh thượng hải văn hảo phong thanh danh làm tự, bịa mặt thỉnh chứ danh họa ra lưu tố một thiết kế, bịa mặt thượng có cái mông lung tuyệt Mỹ sườn xám cắt hình. Hán tự mình chạy xưởng in nhìn chằm chằm, gọi điện thoại hướng các kể chuyện cục phô hóa, còn liên hệ lân cận các thành cập Bắc Bình thư thương giao hàng, ở trình báo phụ bản đánh quảng cáo, tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ này thư. Sinh mà làm nữ nhân một khi mặt thế liền đại được hoang nền, chẳng những thượng hải rất nhiều cao giáo nữ sinh cập bước vào chức trường tân nữ tính nhân thủ một sách, ngay cả ở giáo nam sinh cập bước vào xã hội tiến bộ thanh niên cũng tranh nhau truyền đọc. Nếu nói báo chí còn tiếp làm Thượng Hải văn hóa vòng đã biết Dung thành công tử một thân, như vậy quyển sách này chính là nàng đánh tiến Thượng Hải văn hóa vòng tốt nhất tác phẩm. Rất nhiều văn nghệ xạ lòn đều hướng nàng rộng mở ôm ấp, hoan nên nàng gia nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, Dung thành công tử thanh danh văn dội rất nhiều báo chí tạp chí người phụ trách đều muốn ước bản thảo, sôi nổi hướng hoàng đạc gọi điện thoại tuân cầu nàng liên lạc phương thức. Hoàng Đạc liền cùng cái khanh bùn xỉn tài chủ thủ bảo tàng không chịu chia sẻ, cự tuyệt đồng hành nhóm đào góc tường hành vi. Đại bộ phận đồng hành đều hành quân lặng lẽ, nhưng chỉ có một nhà tòa soạn chủ biên không chịu bỏ qua, đúng là lúc trước đang đổ lôi văn trương kia ra. Chủ biên họ tôi pha giàu có tâm kế, tòa soạn doanh số vẫn luôn đều cũng không tệ lắm, thực giỏi về luồn túi, này đầu không đào đến dung thành công tử, quay đầu liền tìm tới rồi đổ lôi. Đồ tiên sinh Dung thành công tử nữ nhân kia ở báo chí thượng mắng ngài còn chưa đủ, còn muốn ra quyển sách mắng ngài. Tiên sinh rộng lượng không cùng nàng so đo, ta lại vì tiên sinh bênh vực kẻ yếu, hận không thể lấy thân đại chi, nề hà ta sẽ không viết văn, suy nghĩ luôn mãi, thế tiên sinh nghĩ đến một cái biện pháp, không bằng tiên sinh cũng ra quyển sách cùng nàng đấu võ đài, đến lúc đó xem nàng còn có bao nhiêu càng rỡ. Thôi dương nói làm đồ lôi hung hăng dao động một phen, Trải qua hơn ngày tư tưởng đấu tranh, rốt cuộc đồng ý xuất bản sách mới, hơn nữa thu nhận sử dụng sở hữu cùng Dung Thành công tử mắng chiến văn trương. Cố mính giao bản thảo lúc sau một thân nhẹ nhàng, cố ý gửi sách mới cấp xa ở Dung Thành quản Mỹ quân cùng giáo sư vương, còn có công Tây Huyên. Quản Mỹ quân có một ngày đi dạo phố gặp gỡ ra tới làm việc đường bình, hung hăng chào phúng hắn một đốn, nhà ngươi thiếu xoay đối nhà của chúng ta A Mính bỏ nếu dài cũ, nhà của chúng ta A Mính hiện giờ nổi danh. Còn ra thư đâu? Nàng đối với cô Mính tao ngội trước sau canh cánh trong lòng, bất quá bắt nạt kẻ yếu, đã vô duyên cùng phùng cù gặp nhau, liền tính là gặp mặt cũng không dám tàn nhẫn rồi, chỉ có thể nhặt đường bình này chỉ mềm quả hứng éo. Đường bình thầm nghĩ, thiếu xoáy có phải hay không đối cố gì thái bỏ nếu dày cũ ta không biết, nhưng nếu gì rất hợp thiếu xoáy xác định vững chắc là bỏ nếu dày cũ, đi theo công tây huyên cái kia tiểu bạch kiểm đi cũng không quay đầu lại. Cố rời khỏi sau. Phùng Cụ liền khác thay đổi chỗ ở, rốt cuộc không trở về quá. Bất quá những việc này hắn cũng không thể nói cho quản mỹ quân, chỉ có thể kích nàng, ngươi đừng gạt người, cố tiểu thư sư phạm tốt nghiệp, sao có thể ra thư. Dung thành công tử đại danh hắn sớm đã biết được, bất quá tiểu nha đầu như vậy càn dỡ bộ dáng, vẫn là làm hắn nhịn không được muốn chơi xấu. Cố minh sách mới vừa vặn ở trong bao, quản mỹ quân lập tức lấy ra tới ở trước mặt hắn quay ra, nhìn xem. Nhà ta A mình xách mới. Đường bình từ trên tay nàng tiếp nhận tới, khách khí nói lời cảm tạ, cảm tạ A. Quay người liền ngồi vào ven đường ngừng ô tô, thúc giục tài xế, đi mau. Quản Mỹ quân tròn váng, ở phía sau liên tục vây tay, ai ta thường, họ đường. Đáng tiếc nàng hôm nay ăn mặc tế giày cao gót, tu thân sườn sám, khí liền dầm chân cũng không thể, hận đấm ngực. Hai ngày lúc sau. Sinh mà làm nữ nhân một cuốn sách xuất hiện ở phùng cụ thư phòng trên bàn, cùng một đống phố ấn ở bên nhau, khen ngược như là ai không chút để ý ném ở đằng kia. Phùng cụ nửa đêm trở về, phê văn kiện đến một nửa, nhìn đến trên bàn sách mới, phong bị thượng dung thành công tử 5 cái chữ nhỏ, biểu tình ưu hối khó dò. Ngày đó buổi tối, hắn bỏ qua công vụ, ngồi ở dưới đèn tinh tế đọc lên, rõ ràng là ở Ngọc Thành sớm đã đọc quá văn trường, chính là tập kết thành sách tự hồ lại không giống nhau, đọc tới nhiều càng sâu một tầng càng khái. Viết văn chương người đêm khuya cùng cô đèn làm bạn, tâm sự từ ngòi bút lưu tiết, có lẽ lơ đãng một câu liền lỏa lộ nội tâm thế giới, người đọc dọc theo văn tự mạch lạc hành tẩu, có lẽ ở mỗi một cái đọc nháy mắt liền đống nhiên cùng tác giả tâm ý tương thông. Ở nàng hoàn toàn rời đi hắn mấy tháng lúc sau, Phung Cù ngồi ở dưới đèn đọc lại nàng văn chương. Mới cẳng vì hiểu biết dung thành công tử hy tiếu nộ mạ văn tử sau lưng cái kia sống sờ sờ nàng. Hán tưởng, có một số việc, nguyên lai từ lúc bắt đầu liền sai rồi. ngay kế cố bảo bân nương đi trước đốc quân phủ đưa văn kiện cơ hội, ra mặt dày xông vào phùng cụ công sự phòng, thiện mặt tiến đến đưa hỉ dán Trong nhà tiểu nữ nhi muốn đính hôn, thác thiếu xoay phúc, tương lai con rể ra thế thực không tồi. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua A Mính. Đến lúc đó còn tưởng mời A Mính cùng thiếu soái cùng nhau tới xem lễ. Mấy năm gần đây làm Long Trọng đính hôn điển lễ cũng dần dần trở thành thời thượng. cố gia cũng xưa làm nay bắt trước. Hốn hổ còn muốn nương việc này công bố thiếu soái cùng trưởng nữ cô Mính quan hệ. Liền càng muốn đại làm một hồi. Vì thế cô thiến quang lễ phục liền làm sáu kiện. Liền trang sức cũng mua không ít. Phùng Cú ra vẻ kinh ngạc. cố thự trường, có một chuyện A Mính có phải hay không không đã nói với người. Ta cùng với nàng đã chia tay, nàng cũng đã rời đi ta tự mưu sinh lộ, như thế nào? Nàng không về nhà sao? Nếu nói cố mính làm gì thái thái là nàng nhân sinh vết nhờ, phung cụ quả quyết không dám lấy đầu phạm tự cho mình là, một tay đem nữ nhi đẩy ra đi làm gì thái thái cố bảo bân mới là đầu sỏ gây tội, cho tới hôm nay hắn mới bằng lòng thừa nhận, bọn họ hai người hợp lực đem nàng thuần trắng không tì vết nhân sinh bôi hoàn toàn thay đổi. Cố bảo bân kinh hãi, A mính. Phạm cái gì sai rồi? Nếu nàng có hầu hạ không chu toàn địa phương, ta nhất định hảo hảo giáo hứa nàng, nàng tuổi con nhỏ, thiếu xoáy ngàn vạn đừng đuổi nàng đi. Phung cú đống nhiên nhớ tới đường bình mang trở về câu nói kia, nàng nói cùng hắn bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không chịu lại lấy hắn phân phát phí, không xu dính túi rời đi. Chính là trước mắt người mãn não ruột giả, một lòng một dạ nịnh bỡ luồn túi, rốt cuộc vẫn là được như ước nguyện, tham quan phát tài. Nhưng này bút sinh ý như thế nào tính đều là cố mính lô sạch vốn, mệt quá độ. Nàng cô độc một mình đi trước Thượng Hải một lần nữa bắt đầu, dung thành công tử sắp danh khắp thiên hạ, nhưng mà cốt nhục quan hệ huyết thống lại coi như không thấy, căn bản không biết nàng đầy bụng tài hoa. Cố mính rời đi phùng cù 3 tháng linh 20 ngày lúc sau, đối mặt tìm tới môn phản quan hệ cố bà bân, phùng cù trong lòng ẩn ẩn sinh đau. Trước nay cũng không có như vậy đau lòng quá một nữ nhân. Phung cu bật cười, cố thử trường suy nghĩ nhiều, lúc trước ngươi đưa nàng tới còn không phải là muốn quan thăng một bậc sao, hiện giờ quan cũng thăng, A Mính rời đi không phải đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng làm cả đời gì thái thái, lưu tại thiếu xoáy phủ? Cố bảo bân giờ phút này lời lẽ chính đáng, tựa như phong kiến đại gia trưởng thiếu xoáy nói cái gì? Nàng nếu theo thiếu soái cả đời đều là thiếu soái nữ nhân, sinh là phùng ra người, chết là phùng gia quỷ. Tương lai cũng là muốn táng ở phùng ra phần mộ tổ tiên, như thế nào có thể tùy tiện rời đi phùng ra. Chẳng sợ như phùng cù như vậy mãn đầu góc ngoan cố tư tưởng người, nghe đến mấy cái này lời nói cũng cảm thấy sởn tóc gáy Thế đạo sớm đã thay đổi, nào có cái gì nhất sinh nhất thế đâu. Hắn ở trên chiến trường nhiều năm, một khắc trước còn đem rượu ngôn hoan huynh đệ, trong chấp mắt đã sinh tử cách xa nhau. Rất nhiều năm trước kia, đương hắn lần đầu tiên thượng chiến trường thân thủ vùi lấp bên người ngã xuống đi thân vệ lúc sau, liền minh bạch đạo lý này. Nhân thế vô thường, ai cũng đừng tâm tồn may mắn. Chính như Phùng bá tưởng vì hắn tổ chức long trọng đính hôn lễ, liều âm thư ôm lấy hắn eo, ngọt ngào nói, a củ ca ca, ta cả đời này duy nhất hy vọng chính là gả cho ngươi làm vợ, ta hôm nay thật sự hào hạnh phúc. Phùng bá tưởng cùng liếu hậu phát thập phần vừa lòng tân nhân chi gian thân mật, nâng chén ăn mừng, cơ hồ đại tỉnh. Ngay cả quân chính phủ nhất bang quan viên cũng cảm thấy việc hôn nhân này là duyên trời tác hợp. Doan Chân Châu khóc lóc tới tìm hắn, đem hắn đổ ở đốc quân phủ hoa viên một góc, khóc khí nghẹn khôn kể. a củ, ngươi như thế nào có thể cùng nàng đính hôn? Như thế nào có thể cùng nàng đính hôn? kia một khắc phùng cụ khó được nói câu thiệt tình lời nói. Trân Châu, ta là cái quân nhân, tùy thời đều có hy sinh khả năng. Ngươi như vậy yêu ta, ta có đôi khi sẽ tưởng. Gả cho ta có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, tùy thời đều có đường quả phụ khả năng. Hạnh phúc bất quá là đầu ngón tay xa. Doan chân châu khóc lớn, chính là ta không đệ bụng. Ta chỉ nghĩ gả cho ngươi. Phung cù cùng nàng quen biết nhiều năm, cho nhau chứng kiến lẫn nhau trưởng thành, chẳng sợ không thể trở thành phu thê, cũng hy vọng nàng có thể quá hạnh phúc. Trân châu, nghe nói doan bà bá, bá vì ngươi chọn vị hôn phu là quan văn, so tham gia quân ngũ mạnh hơn nhiều. Tham gia quân ngũ tùy thời tùy chỗ đều khả năng ngã xuống đi, liên mệnh đều không phải chính mình, huống chi hôn nhân. Phong Quân một đường lắc lư đến tuổi này, cố nhiên có cùng doanh gia nghị thân nhiều năm khúc chết nhân tố, cũng thật muốn để tay lên ngực tự hỏi, hắn lớn tuổi chưa lập gia đình, kỳ thật cùng chức nghiệp có rất lớn quan hệ. Chính hắn cũng không để ý hôn nhân việc. Chính trị liên hôn là theo như nhu cầu, mà phùng bá tưởng yêu cầu hôn sự này tới ổn định quân chính phủ chính quyền, Liêu Âm thư yêu hắn cũng thế không yêu hắn cũng thế, cũng chưa bao lớn quan hệ. Bọn họ yêu cầu chính là cửa này hôn nhân, đến nỗi hôn nhân trong vòng nam nữ cảm tình như thế nào, kia không ở cuộc hôn nhân này hẳn là suy xét trong phạm vi. Doan chân châu sau lại tuyệt vọng khóc lóc chạy, nước mắt nóng bỏng, dừng ở hắn mu bàn tay thượng, dần dần lạnh đi, phùng cụ đứng một hồi mới một lần nữa trở lại trong đại sánh đi. Liều âm thư cũng không để ý nàng xuất hiện, còn rất là thiện giải nhân ý, a củ các ca. Ta biết Trân châu tỷ tỉ, tỉ không vui, chính là hôn sự này là phùng bá bá đính xuống. Nếu nàng thật sự muốn gả ngươi, chờ chúng ta kết hôn lúc sau, ta nguyện ý làm nàng vào cửa. Phùng cú đông nhiên cảm thấy bực bội. Hắn gần đây lúc nào cũng bực bội, mấy tháng lúc sau nhìn thấy cố bảo bân cho hề, nguyên bản còn tưởng khắc chế cảm xúc đông nhiên chi gian giống như quyết đê giống nhau, bạo nộ, mang lên ngươi thiệp chạy nhanh lan. Về sau bán nữ nhi đừng tới tìm ta. Cố bảo bân dọa kẻ ra quẩn từ hắn công sự trong phòng lăn đi ra ngoài. Phùng Cù hung hăng đấm một cái dày nặng bàn làm việc, đồng nhiên bảo câu thô khẩu, mẹ nó. Hắn gấp cần một hồi chiến tranh tới giảm bất trong lòng tiêu táo chi ý. chương 68 chương 68 Thời tiết tiệm nhiệt, gác xếp như lồng hấp, tạ dư chạy một chuyến thuyền lúc sau tới tìm cô Mính, đứng ở cửa ứa ra hãn, nhiệt tâm kiến nghị, A Mính, không bằng ngươi đổi cái chỗ ở đi nơi này cũng quá hẹo hỏi. Cố mình ngăn mặc kiện vô tay háo sơn sám, tóc bị nàng tùy tay búi lên, chắt cái viên đầu, vài sợi sợi tóc nghịch ngẩm rơi rụng xuống dưới, nho nhỏ một trương mặt trái xoan, dễ cật khởi hắn tới lại không chút khách khí, cũng không biết này phòng ở là ai thuê. Lúc trước như thế nào cũng không chê hẹp hỏi. Tạ dư ở Bùi Thế Ân bên người hơn nửa năm, đã là xưa đâu bằng nay. Lần trước có người ám sát Bùi Thế Ân. Hắn dùng chính mình trên người hai cái lỗ châu mai đổi lấy hiện giờ đỉnh đầu thực quyền, đã bắt đầu tham dự thanh bang ở Thượng Hải mua bán. Hắn bị thương lúc sau liền ở bùi công quán tính dưỡng, chờ đến tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở cố mình trước mặt, đã là hai tháng lúc sau. Bùi thế ân cảm hắn trung nĩa, trả lại cho hắn một chỗ liêu lấy nó thân tiểu tòa nhà. Khi đó cố mình mới từ dung thành trở về không lâu, chính hội trời đất lưu ám, bản thảo kỳ tới gần. Phạm Điền Hận không thể mỗi ngày tới thúc dục nàng, Tạ Dư cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ bóc quá việc này, chỉ nói là đi ra ngoài chạy một chuyến thuyền, Cố mình cũng không biết hắn ở Diêm Vương trước cửa đánh cái quay lại tới. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại sao? Tạ Dư nhìn thấy nàng liền vui mừng, vô luận nàng nói cái gì đều không cảm thấy bị mạo phạm, đảm nhiệm nhiều việc muốn giúp nàng chuyển nhà, không bằng ta giúp ngươi tìm cái phòng ở chuyển nhà đi. Cố nguyên bản liền có tiền tiết kiệm Sách mới xuất bản lúc sau đỉnh đầu liền càng vì dư giả, nàng lại thích mua thư, mấy tháng xuống dưới trong phòng chất đầy báo chí cùng thư, liền trên giường đều mã một loạt, trong phòng liền cái đặt chân địa phương đều mau đã không có. Người nếu là có rảnh nói, giúp ta tìm cái phòng ở cũng có thể, phòng khách muốn rộng thoáng. Tạ dư tuân lệnh, trưa hôm đó liền phái thuộc hạ hai cái tiểu đệ giúp hắn tìm phòng ở, không ra 3 ngày liền tìm một chỗ chung cư, hai gian phòng ngủ mang phòng khách, gia cụ đầy đủ hết. Dưới lầu ngõ hẻm liền có nhân ra mua đồ ăn mua tạp hóa, ra ngõ hẻm đi một chút xa liền đến Hà Phi Lộ, phù cận còn có đại giáp hát, giáp chiếu phim, cơm tây bánh ngọt kiểu Âu Tây, nhật dụng bách hóa, các loại cửa hàng, cực có pháo hoa khí. Cố mình đi theo hắn đi xem phòng ở, đi ngang qua náo nhiệt đường phố, chui vào sâu thẳm ăn tính ngõ hẻm, xem qua phòng ở lúc sau vừa lòng cực kỳ, này hẳn là chính là đại ẩn ẩn với thị đi. Tạ Dư hiện tại dưỡng thành đọc sách xem báo thói quen, mỗi lần tới đều ăn mặc áo dài, cùng nàng ở bên nhau cười cực ôn hòa, ngươi vừa lòng liền hảo. Ngày mai ta tới giúp ngươi chuyển nhà. Phía sau đi theo hai gã tiểu đệ xem tấm tắc bảo lạ, nơi nơi nào vẫn là thanh bang sòng bạc đánh nhau không muốn sống Tạ Ca. Hai tiểu đệ đối cố Mính thân phận to mò cực kỳ, trên đường trở về truy vấn, Tạ Ca, cậu tử là làm gì đó? Nhìn đọc sách biết chữ, liền không phải người bình thường. Bọn họ tự nhiên nhìn ra tới cố mính cùng tạ dư chỉ là quan hệ không tồi bằng hưu, bất quá tạ dư tâm tư rõ như ba ngày, trước tiên tiếng kêu tẩu tử cũng hảo thảo hắn niềm vui. Quả nhiên tạ dư nghe thế thanh tẩu tử hết sức cao hứng, à mính đương nhiên không phải người bình thường, nàng là tác ra đâu, báo chí thượng viết văn chương còn ra thư. Hắn có điểm chủ nhiên nếu thất, đáng tiếc ta đọc sách quá ít. Hai tiểu đệ khuyên hắn, tạ ca, chỉ cần tẩu tử cùng ngươi hảo. Đọc sách nhiều ít không quan hệ A vẫn là trong nhà nàng cha mẹ không đồng ý. Cô Mính đều đã tới Thượng Hải sinh sống, hơn nữa nàng im bặt không nhắc tới cố bà Bân, tạ dương ngược lại cười rộ lên, này thật không có. Nàng cùng trong nhà, đã sớm quyết liệt. Có thể đem A Mính tặng người làm thiếp mà nàng rời khỏi sau cũng hoàn toàn không từng về cố ra đi, nàng cùng cố ra quan hệ có thể nghĩ. Hai tiểu đệ thế hắn cao hứng lên, nào còn sầu cái gì nha? Tạ ca chỉ cần nhiều kiếm tiền trở cưới tẩu tử thì tốt rồi. Cô Minh chuyển nhà lúc sau, thông chi khắp nơi bằng hưu tân địa chỉ, công tây huyên tử dung thành trở về lúc sau trước tới cửa tới bãi phỏng để ra một hộp bánh ngọt tiểu hâu Tây, một bó hoa hồng. Công tây đại thiếu gia gác cũng đi qua, đã sớm đối nàng nhà ở hoàn cảnh bất mãn, nề hà lúc đó cố Minh đang ở đuổi bản thảo kỳ, căn bản không có chuyển nhà tính toán. Hán đem nụ hoa rụt phóng hoa hồng cắm ở cố mính trên án thư bạch sứ bình hoa, khắp nơi đánh giá, này chỗ ngồi không tội a sẽ không lại là phạm tiên sinh tìm đi. Hoàng đặc vì bức ngươi viết bản thảo, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cố mính ở nấu hồng trà, ta gần nhất vô nợ một thân nhẹ, đây chính là ta thắc bằng hưu tìm, cùng hoàng chủ biên không quan hệ. Công cây biên không nghĩ tới nàng ở Thượng Hải cũng giao bằng hưu, tức khác thập phần cảnh giác. Không phải là cái nào tòa soạn chủ biên tưởng đào người đi. Cố mính cười to, bọn họ nhưng thật ra muốn tìm ta, cũng đến trước qua hoàng chủ biên kia một con đi. Công tây huyền rốt cuộc lưu học nước ngoài, tuy rằng đối nàng bằng hữu tương đối tò mò, lại không có suy cho cùng tật xấu, nhưng thật ra mời nàng, ta có nhất bang từ nhỏ lớn lên bằng hữu đều tưởng nhận thức ngươi. Trước vài lần trở về ngươi đều ở đuổi bản thảo, bọn họ tất cả đều không tin chúng ta quên biết, đem ta cười nhạo một hồi. Hôm nay vô luận như thế nào người đến lượng cái tướng. Hai người đi Hà phi lộ tiệm cơm Tây ăn cơm, ngồi công Tây Huyên ô tô đi trước phần lớn sẽ ca vũ thính thấy hắn bằng hưu. Công Tây Huyên từ nhỏ ở Thượng Hải lớn lên, lại là trung uy tàu thủy công tử, lui tới phát tiểu đều thị phi phú tắc quý, chẳng những chính mình tới, còn mang theo một khác bạn tiến đến vây xem cố mình. Nhân viên tạp vụ mang theo bọn họ tới rồi đặt trước ghế lô, không nghĩ tới bên trong ngồi tràn đầy. Cố Mính đứng ở cửa thiếu chút nữa bị này trận trượng dọa đến, công tây, đi nhầm đi. Hắn không phải nói chỉ có vài vị phát tiểu. Phóng nhãn nhìn lại, ghế lô ước chừng có mười mấy người, ngồi tràn đầy. Ly cửa là gần một người cao tráng nam tử hoan hồ. À huyên, ngươi cuối cùng là tới, chúng ta đều chờ hồi lâu. Nhìn thấy hắn phía sau của mình, rất là chân chờ vị này chính là Dung thành công tử. Dung thành công tử hành văn đánh đá chuông hoa. Bọn họ những người này lén không thiếu truy vấn nàng tuổi dung mạo, công tây huyền mỗi lần đều có lệ qua đi, bọn họ còn âm thầm suy đoán ước chừng đều không như mong muốn, không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ làm người trước mắt sáng ời, rất khó đem văn trương cùng bản nhân đối thượng hào. Ghế lô nhất bang tuổi trẻ cả trai lẫn gái tất cả đều đứng lên, tranh nhau vây xem dung thành công tử, đem cố mính vây quanh ở trung gian, mồm năm miệng mười vân an. Vẫn là có người nghi hoặc, ngươi thật là dung thành công tử. Cái này nữ hải tử mặt mày sờ sở, sóng mắt doanh doanh, dung sát sinh quang, khen ngược giống thượng đế dụng tâm mài ruôi chân bảo, một thân trung linh dục tú chi khí. Nàng thản nhiên nhìn chăm chú ở đây mọi người, cười khẽ, công tây hẳn là cũng sẽ không tìm cá nhân lửa gạt đại ra đi. Đã có tuổi trẻ cô nương hận không thể tiến lên đây cùng nàng ôm, chính là lại sợ đường đột nàng, kích động nói, tiên sinh, ta đặc biệt thích người thư, đã xem qua rất nhiều biến. Nàng giống như nổi lên cái đầu, dư lại ở đây các nữ hài tử là cùng loại điệu, cố mình hoài nghi chính mình đi vào thổ lộ đại hội, ở đây tuổi trẻ nam nữ đều bị biểu đạt đối nàng vui sướng cùng tán thưởng. Công Tây Huyên bị tễ ở đám người ở ngoài, xa xa nhìn nàng bị ngồi vây quanh ở mọi người chi gian, bị người đãi như trên tân, không biết vì sao, hắn thế nhưng cũng không tự chủ được cười rộ lên, ước chừng là nàng chịu người hoang nên, hắn cũng tự đáy lòng cao hứng. Trên thế giới này, nếu còn có một loại hạnh phúc, kia đó là đến từ người xa lạ thiện ý cùng tán thưởng. Cố mình trước nay cũng không nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ thu hoạch nhiều như vậy ca ngợi, nàng nguyên bản cảm thấy chính mình ra mặt dày, Dị vãng nhìn đến người đọc gửi thư cũng có thể cười cho qua chuyện, lại nóng bỏng văn tự cũng cách một tầng giấy, không kịp mặt đối mặt thổ lộ nhiệt tình tới lệnh người động dung, lệnh nàng ở như vậy nhiệt tình trước mặt, ngẫy vô sức chống cự. đại gia hầu ái Ta thật sự không có như vậy hảo. Có cái họ tiền nữ hải tử giảng, tiên sinh thư thật là cho chúng ta nói rõ phương hướng. Không dối gạt tiên sinh nói, nếu không phải nhìn đến tiên sinh văn trường, ta khả năng mơ hồ đã bị người khác cấp lửa. Giữa sân có người biết nàng chuyện xưa, nữ hải tử bị một cái có gia thất nam nhân theo đuổi, trong nhà cha mẹ kiên quyết không đồng ý, nữ hải tử thiếu chút nữa đầu vóc ngất đi dọn qua đi cùng nam nhân trụ. Vẫn là nàng bạn tốt thấy được báo chí thượng dung thành công tử văn Trương mang qua đi cho nàng xem, cứu lại nàng. Tiên tú linh nghẹn ngào nói, tiên sinh ở báo chí thượng còn tiếp văn trường ta mỗi kỳ đều cắt xuống dưới, làm thành cắt từ báo, có rảnh liền nhìn xem. Tổng cảm thấy nhìn đến tiên sinh văn Trương trong lòng liền tràn ngập lực lượng. Tiên sinh có thể ra thư thật sự là quá tốt, ta còn mua mấy chục quyển sách, trong nhà tỷ mội thân thích ra các biểu tỉ mội đều cắt tặng một bộ cũng muốn cho các nàng đọc đọc tiên sinh thư. Cố mính bị nàng khen ra mặt dày đều mau chịu đựng không nổi, đây là chính ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta cũng không dám kể công. Có một số việc trừ phi chính mình suy nghĩ cẩn thận, người khác nói lại nhiều cũng chưa chắc được việc. Bên cạnh hai gã cùng đi tiền tú linh cùng nhau tới thiếu nữ cũng đồng thời tạ nàng, tiên sinh không cần kiêm tốn, ngươi nói có tuyên truyền giác ngộ lực lượng, chúng ta hy vọng về sau có thể nhìn đến càng nhiều tiên sinh văn chương Bên trong còn có một người mang mắt kính người trẻ tuổi cùng công tây huyên cùng tuổi, hắn cũng làm giáo dục công tác, đề nghị nói, ta giáo tất cả đều là 13-14 tuổi tiểu cô nương, nếu có thể mời tiên sinh đi cấp bọn nhỏ giảng hai đường khóa, làm bọn nhỏ cũng nghe nghe tiên sinh lý niệm, liền càng tốt. Hắn nói đưa tới còn lại đồng bạn ồn đồ ào, nô đồng ngươi chạy nhanh một bên đi, chúng ta hôm nay thỉnh tiên sinh lại đây là thả lỏng một chút. A Huyền không phải nói tiên sinh vẫn luôn đang bế quan đuổi bản thảo sao? Nói chuyện gì giảng bài a? Cố Minh, ta chỉ sợ tài hèn học ít, giáo không đến bọn nhỏ cái gì. Nô Đồng ra sức đẩy ra đồng bạn, kích động thấu lại đây, nếu có thể thỉnh đến tiên sinh, hiệu trưởng sợ là muốn cao hứng điên rồi. Tiên sinh thật sự có thể đáp ứng. Công Tây Huyền, hôm nay mang Cố Minh lại đây, tổng cảm thấy là loại sai lầm. Mã Ngê lâu người trẻ tuổi, nhiệt liệt hoạt bát không khí. Các loại hiếm lạ cổ quái vấn đề, nếu không phải cố minh trước kia luyện liền gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ kỹ năng, nàng chỉ sợ đều phải đáp ứng không xuể. Giờ phút này nàng rốt cuộc có thể lý giải có chút minh tinh bị phóng viên vây truy chặn đường thất thố đưa tin, có chút vấn đề thật là quá xảo trá thai quái. Còn có cái người trẻ tuổi thế nhưng đã hỏi tới nàng trung thân đại sự, tiên sinh, xin hỏi ngài lý tưởng bên trong bạn lữ là cái dạng gì? Cái cỏ ồn ào ghế lô nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc có thể nghe được bên ngoài trong đại sảnh du dương vũ khúc. Cố Mính cười khẽ, ngươi là muốn giúp ta tìm bạn trăm năm sau. Chương 69 Chương 69 người trẻ tuổi tuy rằng đỏ mặt, nhưng ánh mắt sáng ngời mãnh liệt, lớn mật nhiệt tình. Ta rất muốn biết tiên sinh đối lý tưởng bạn lưu yêu cầu, cũng hảo có nỗ lực phương hướng. Cố Mính không khỏi mỉm cười, cảm ơn. Không ai có thể cự tuyệt được thưởng thức chính mình ánh mắt thừa nhận nàng đáng quý chỗ, hơn nữa nguyện ý vì này mà nỗ lực. Nữ sinh nhỏ giọng kinh hô, mặt đỏ thai hồng, rồi lại dùng một loại kỳ dị biểu tình nhìn hắn, mà nam sinh khiếp sợ, buồn cười, khâm phục, tán thưởng chờ đủ loại cảm xúc ở trong mắt lập lòe, cũng chưa dự đoán được hắn to gan như vậy. Ở đây mọi người chỉ có công tây huyền trong lòng thực không thoải mái, lay khai đám người ý đồ tới gần của mình, đây là ai mang lại đây không hiểu chuyện ra hỏa. Đi lên liền nói càn nói bậy. Nhìn ráng vẻ, hắn tính toán đem người trẻ tuổi từ cố mình trước mặt kéo ra. Ban đầu ngồi ở cửa cao tráng nam tử kéo lại hắn. À huyên, ta cảm thấy nhà ta biểu đệ hiểu chuyện thực, nơi nào không hiểu chuyện. Hiện tại đề sướng tự do yêu đương, ngươi một phen tuổi không kết hôn, liền ghen ghét nhà ta biểu đệ có ái mộ nữ tử. Hú hồ ta cảm thấy tiên sinh tuổi tác. Cùng ta biểu đệ cũng không sai biệt làm sao. Hán biểu đệ là Thượng Hải Tứ Đại Hoa Tư Công ty Bách Hóa Chi Nhất Vĩnh Huy Bách Hóa Nhị Công Tử, họ trương danh Khải Việt. Trương Khải Việt đảo thực thông minh, lập tức tiếp lời, mạo muội hỏi một tiếng tiên sinh bao nhiêu niên kỷ. Cố Mính rất muốn báo ra bản thân tâm lý tuổi, bất quá làn ra tuổi bài ở đằng kia, thật muốn há mồm nói nàng năm gần 30, chỉ sợ hấp dẫn treo người chi ngại. Nàng nói, ta năm nay 18 tuổi, chứ bỏ công Tây Uyên. Còn lại tuổi trẻ nam nữ đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, khiếp sợ với nàng tuổi chi tiểu. Cố Mính Phủ vừa vào cửa khiến cho người phát hiện danh mãn thượng Hải Dung thành công tử tuổi chi tiểu. Mọi người trong lòng đều có phòng đoán, nhưng lấy nàng hành văn đanh đá chua ngoa trình độ, văn trương thành thuộc thị giác, tổng không đến mức là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đi. Nói không chừng nàng Dung mạo hiện tiểu, có lẽ thực tế tuổi muốn hơi lớn một chút không nghĩ tới nàng thật sự chính là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Ở đây mọi người có thể tề tụ một đường, thuần nhiên bởi vì thích thưởng thức nàng văn trường, tổng cũng có một loại thần tượng tâm lý, mở miệng xưng nàng một tiếng tiên sinh, kính trọng cảm xúc trộn lẫn không được giả, sau đó nghe được nàng thực tế tuổi thế, nhưng so ở đây đại bộ phận người đều phải tiểu, này kính trọng thích liền nhiều thân mật yêu quý chi ý. Trương Khải Việt cực kỳ cao hứng, tiên sinh thế nhưng so với ta còn nhỏ 2 tuổi, Ta thật là không sống 2 năm." Nhi nang ánh mắt tựa hồ càng vì mãnh liệt, hắn nói, "Tiên sinh còn không có trả lời ta phía trước vấn đề đâu." Các nữ hải tử không hề câu nệ với Cố Minh tiên sinh tên tuổi, một năm miệng mới bắt đầu che chở nàng, "Trương Hải Viện, nào có người như vậy bước tiên sinh." Cùng Tiên Tú Linh cùng nhau tới thượng cát hương cười hì hì trêu ghẹo hắn, "Trương Khải Viện, ngươi nếu như vậy thích tiên sinh thư, không bằng đi tiên sinh trong sách tìm kiếm đáp án bãi." Trương Khải Việt cũng cảm thấy chính mình hôm nay thật là cao hứng hôn đầu, hắn ảo náo tàn nhẫn chụp một chút chính mình chán, ngươi nói rất đúng. Ta không nên hỏi tiên sinh, hẳn là đi tiên sinh trong sách tìm kiếm đáp án. Cao béo trịnh hải sinh trước vì nhà mình biểu đệ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Khải Việt cố lên. Công Tây huyền, hôm nay mang A Mính ra tới thấy bằng hữu, thật là thất sách. Hắn tức giận bất bình, chính hải sinh, ngươi như vậy ra sức giúp ngươi biểu đệ. Về sau nhưng đừng hy vọng ta lại đem người mang ra tới. Trinh Hải sinh hoàn mỹ suy diễn qua cầu rút ván, lấy khải việt chân thành, nhất định có thể muốn tới Dung thành công tử liên lạc phương thức, sau này liền không cần lại tìm ngươi. Hắn hiện tại có thể lý giải công Tây Huyên nào nào, ôm bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, Á Huyên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Dung thành công tử lại thông tuệ lại xinh đẹp, ngươi hẩn giấu lâu như vậy cũng chưa đem người đổi tới, cũng nên thoái vị nhường hiền cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội. Nói không chừng. Dung thành công tử ghét bỏ người lão đâu. Công tây huyên, tà thực lão sao. Trương Khải Việt cao lớn tuấn lãng, ngồi ở cố mính bên cạnh cùng nàng nói chuyện hiếm. Vài cái nữ hải tử ý đồ tệ đi hắn đều lấy thất bại mà chấm dứt. Hắn đêm nay giống như một khối thuốc cao bồi trên da cho dính vào Dung thành công tử bên người. Nhất thời thế nàng rõ rượu, nhất thời thế nàng đoàn trái cây, còn tha thiết hỏi, có mệnh hay không? Xào không xào. Cố mính du hí nhân gian cũng không phải đầu một chuyến, chính là đối mặt như thế thuần túy nhiệt tình nam hải tử, thế nhưng liền vui lùa nói đều cảm thấy khinh nhờn hắn cảm tình, tự mình nhận chi cùng người khác nhận chi đã xảy ra xung đột, muốn dùng cẩn thận thân sát dọa lui tuổi trẻ người theo đuổi, nói chuyện tiếm ngự khi không khỏi thành thủ, thế nhưng ngoại ý muốn cùng dung thành công tử văn phong phù hợp. Trương Khải Việt nguyên bản chính là trước thích văn trường, lan qua lộ lại đọc, phỏng đoán văn chương sau lưng người nên có một bộ thất khiếu linh lung tâm gan, thật gặp được người liền càng thích. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên câu kia từ, mọi người xinh đẹp thông một ố, nhân gian nhan sắc như bụi đất. Hôm nay tụ hội dẫn đầu chính là trịnh hải sinh, nhà hắn làm dẹp thực nghiệp, mời khách đều là chọn thời thượng địa phương, đương lại một khúc âm nhạc vang lên thời điểm, công tây huyên đột phá thật mạnh vây quanh, kéo cô mính hoạt vào sân nghệ, cuối cùng là giải cứu nàng. Công tây bên khó được huy À Mính, đêm nay cùng ngươi nói một câu đều khó khăn. Cô Mính, này muốn trách ai đâu? Kéo ta lại đây cho người khác về xem. Ta cũng đang lo lắng muốn hay không thu vé vào cửa làm kiếm tiền, tham quan một lần mười khối đồng bạc. Nàng tự mình trêu chọc ta dung thành công tử tên tuổi cũng không phải là hư. Công tây huyên bị nàng hài hước chọc cho vui vẻ, cười không thể ức, ta đây không bằng đi làm thu phiếu đứa bé giữa cửa. cố Mính, ngươi tưởng tham ô. Công Tây Uyên, A Minh thật là biết rõ lòng ta. Âm nhạc vũ khúc biến đổi, trao đổi bạn nhẹ, cố mính trên mặt sán lạn ý cười chính thịnh, đã hoạt vào người khác ôm ấp, Trương khải việt đối thượng lún đồng tiền như hoa dung thành công tử, hô hấp vì này cứng lại, thiếu chút nữa dâm sai rồi vũ bộ, tiên sinh cùng công Tây Uyên giao tình thật tốt, xin hỏi các ngươi là như thế nào nhận thức sao? Công Tây Uyên không hề phòng bị dưới trong lòng ngược bị trương khải việt sinh sôi tắc cái không quen biết thượng cắt hương miễn bản nhiều buồn bực. Cố Mính lê phép mỉm cười, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, ta thiền tam thiên văn chương đều đầu ở công Tây làm báo chí thượng, công tác nguyên nhân liền nhận thức, sau lại phát hiện hắn làm người chính trực, dần dần liền trở thành bằng hữu. Trương Khải Việt, thật hâm mộ công Tây Duyên. Thức người với hơi khi, tọa thành tâm đầu ý hợp, nên là cỡ nào đại cơ duyên. Lại lần nữa trao đổi bạn nhảy là lúc, công Tây Duyên Anh Dũng muốn tới gần cô Mính. Cũng không biết có phải hay không cố ý, chính hải sinh mang đến nhất băng người trẻ tuổi ôm từng người bạn nhảy chặn hắn đường đi, hắn chưa mắt nhìn cố mính rơi vào trịnh hải sinh tên mập chết tiệt kia trong tay. Công Tây Uyên, thật chưa thấy qua như vậy vô sỉ phát tiểu. Cách một loạt người, chính hải sinh hướng hắn làm mặt quỷ, như nhau khi còn nhỏ gây ra họa vu oan hãm hại hắn, hại hắn bị công Tây thuận thỉnh ra pháp thời điểm biểu tình. Công Tây Huyên thật hoài nghi Trịnh Hải sinh hôm nay có phải hay không chuyên môn tới vì hắn biểu đệ sáng tạo cơ hội, lại lần nữa trao đổi bạn nhảy, Cố Mính lại bị hắn thân thủ đưa vào Trương Khải Việt trong lòng ngực. Công Tây Huyên Vũ hội tan cuộc là lúc, Trương Khải Việt lấy trung thực người đọc thân phận ma tới rồi Cố Mính địa chỉ, còn muốn đưa nàng về nhà, cuối cùng bị Công Tây Huyên ngăn cản, không cần, người là ta mời đến, ta còn là tự mình đưa trở về tương đối hảo. Trương Khải Việt liền không hề cưỡng cầu. Đứng ở phần lớn hội muôn khẩu, nhất ba người trẻ tuổi sôi nổi hướng cô Mính từ biệt, tứ tán mà đi. Tiền Tú Linh cùng Thượng Cát Hương cũng thảo muốn cô Mính thu tin địa chỉ, còn nói, chúng ta tưởng cấp tiên sinh viết thư, trước kia gửi đi trình báo tin đều từ tòa soạn người hồi phục chúng ta đặc biệt hy vọng có thể thu được tiên sinh hồi âm. Cô Mính để lại địa chỉ cho các nàng, cùng các nàng phất tay từ biệt. Trương Khải Việt lưu luyến không rời. Vẫn luôn chờ mọi người đều đi rồi, mới ở trịnh hải sinh thúc dục dưới rời đi. Tiên nhạc đô cửa chỉ còn công tây huyên cùng cố mính, hắn mở cửa xe, thỉnh cố mính lên xe, lại thấy nàng quay đầu đi nhìn phần lớn sẽ bên cạnh. Dạng sáng hai điểm phần lớn sẽ ngọn đèn dầu huy hoàng, bên cạnh láng giềng gần nhà lầu lại ánh đèn lờ mờ, bên trong hồ nào náo động không ngừng, lại là so phần lớn sẽ còn muốn náo nhiệt. Đó là phần lớn sẽ song bạc. Nghe nói cùng phần lớn sẽ phòng khiêu vũ là cùng gia lão bản Công tây bên hướng nàng giới thiệu, ngươi nhìn cửa những cái đó kêu khóc không ngừng đều là trắng đêm lưu luyến sòng bạc con bạc, phòng chừng là thua tán ra bại sản còn không chịu bỏ qua, nói không chừng còn thiếu kết sủ vay nặng lãi vô lực hoàn lại. Phần lớn sẽ sòng bạc cửa, giờ phút này đang có ba gã nam tử bị nhất bang sòng bạc tay đấm vây lên hành hung, một người bị lột tinh trần chuồng, chỉ chưa một cái quần đùi, còn ý đồ bỏ tiến sòng bạc nạc cửa bị hai gạ tay đấm đổ cửa không cho tiến, mặt khác một người tay đấm giẫm lên hắn lưng máng to, "Trần lao tứ, ngươi liền quần lót đều mau giữ không nổi, không có tiền tiến, cái gì sòng bạc." Mặt khác hai gã quần áo hoàn hảo, lại bị vài câu ăn mặc áo quần ngắn sách theo gậy gộc tay đấm vây quanh ở giữa hành hung, tiêu Thảm Thiết không ngừng bên hai, Cố Mính thậm chí có thể nghe được gậy gộc rừng ở thân thể phía trên nặng nề thanh âm. Nương tối trăm ánh đèn, có thể làm Cố ở thoáng nhìn dưới lưu lại ánh mắt Là kêu một đám tay đấm trung gian một người xuyên lửa sam tuổi trẻ nam tử, hắn sách theo gậy gộc đánh đặc biệt tàn nhẫn, bối cảnh cùng tạ dư cực kỳ tương tự. Công tây huyên thấy nàng biểu tình có gì, không khỏi hỏi, người nhận thức. Cố mình lắc đầu, đại khái nhìn lầm người đi. Tạ dư tri ân báo đáp, ở nàng trước mặt ôn hòa dễ thân, ăn mặc áo dài lịch sự văn nhã bộ dáng, không biết còn đương hắn là cái nào học đường học sinh, sao có thể đánh người như vậy tàn nhẫn. nàng lên xe Công Tây Uyên phát động xe, thực mau liền lái khỏi đại đô hội. Bóng đêm trầm tĩnh, Thượng Hải đại bộ phận địa phương đều tiến vào mộng đẹp, ngẫu nhiên nhìn thấy xe kéo phu đón khách chạy chậm, vất vả phi thường. Dân sinh chi gian, thường giấu ở phồn hoa lúc sau. Công Tây Uyên tuy là con nhà giàu, lại lòng mang từ bi, nhịn không được cảm khái, A Mính, ngươi nói cái gì thời điểm mới có thể kết thúc chiến tranh, mọi người đều quá thượng an bình nhà tử. Trong bóng tối, Cố Mính ánh mắt trong sáng, sẽ có như vậy một ngày, công tây. Công tây huyền cười rộ lên, à Mính, trên người của ngươi luôn có một loại kỳ quái lực lượng, giống như rất là chắc chắn sẽ có hòa bình thịnh thế, làm người không tự chủ được liền lòng mang chờ mong. Cố Mính nhẹ giọng nhưng kiên định nói, công tây, hát cám đều là tạm thời, thiên. Tổng hội sáng lên tới, ô tô xử quá vô số ngủ say đường phố, nghiền nát rất nhiều người lo âu sợ hãi mộng. Giống như vẫn luôn đi xuống đi, là có thể tới sáng sớm giống nhau. chương 70 chương 70 Tháng 6 đế, thời tiết nóng bức người, đồ lôi sách mới đưa ra thị trường thời điểm. Dung thành công tử đệ nhất buồn bạch thoại tiểu thuyết vừa tha hương người bắt đầu ở trình báo phụ bản còn tiếp. Chuyện xưa phát sinh ở từ thành, khúc dạo đầu viết nói. Từ ra ngõi nhỏ nhân ái trồng hoa, đại để là tổ tiên lưu lại cựu lệ, nguyên là dựa vào phiến hoa duy trì sinh kế. Ngoài thành có không ít hoa điển, một hồi nạn lửa binh lúc sau chẳng những hủy hoại thu hoạch, dù tốt thế nhưng cũng mơ màng hồ đồ về huyện chính phủ. Từ tam gia là điều cương trực hắn tử, một hai phải đi theo huyện quan luận chứng luận chứng, cầm khế đất sông vào, mới phát hiện chẳng những huyện quan thay đổi người, lại là liền thủ binh phục sức cũng thay đổi bộ dáng. Mấy năm nay trượng đánh gần, từ thành huyện quan lại lù lù bất động, đảo cũng có thể bảo một phương an bình. Từ tam gia gặp được tân nhiệm huyện quan, Hắn bên người cầm súng binh trảo qua khế đất một phen ném vào chậu than, khinh miệt nói, cũng không biết nơi nào tìm tới mấy chương phê giấy, thế nhưng cũng dám lấy tới lừa bịp tống tiền huyện chính phủ rộn tốt. Tổ tiên truyền vài bối ruộng tốt đảo mắt thế, nhưng thành chính phủ tại sản trung, Từ Tam gia lòng tràn đầy phẫn nộ nhào qua đi đoạt khế đất, lại là bị nhất bang tham gia quân ngũ đả đảo ở huyện nha trước cửa bùn lầy trong đất, vỡ đầu chảy máu. Sương Sườn tổng cũng chặt đứt mấy cây, ngưng về nhà đi liền chặt đứt khí. Trong nhà trụ cột sụp, nên ở từ tam mãi mãi trên người, cơ hồ tạp chặt đứt nàng cuộc sống, gào khóc cũng không làm nên chuyện gì. Từ tam gia trong nhà hài tử lớn nhất chính là cái khuê nữ, danh gọi phượng tiều, môi hồng răng trắng, hai điều đen bóng đại biếm tóc rũ xuống tới, lan quái váy đen, đang ở nữ tử học đường đọc sách, thành tích nổi bật, bà mối đạp vỡ ngại cửa, còn không có đính hôn. Từ phượng tiều lòng dạ nhi pha cao, ước chừng đọc chút thư, gia cảnh giàu có. Còn có cái tiểu nha đầu hầu hạ, rất là có chút tiểu thư bộ tịch. Tha hương người lấy từ ra ra đạo sa sút từ phượng tiểu thiếu nữ thời đại hạnh phúc sinh hoạt kết thúc kéo ra nàng bi thảm nhân sinh mở màn, mỗi ngày một trường, ba ngày lúc sau liền thu được không ít người đọc gửi thư. Dung thành công tử hiện giờ thanh danh tức khởi trình báo doanh số bởi vì nàng còn tiếp mà lại phản tân cao, hoàng đạc nhạc không khép miệng được, tự mình tới cửa thăm nàng. Cố mính quyển sách này viết vắt hết óc Nàng trong bụng cố nhiên có chuyện xưa, nhưng thường thức loại đồ vật này lại phi hành văn có thể đền bù. Vì làm cái này thế giới giả thuyết từ thành viết ra tới cấp người đọc chân thật tồn tại cảm giác, nàng mỗi ngày xuyên một thân vải dạy thủ công toái hoa áo ngắn, đi tiệm tạp hóa mua một rổ kim chỉ, chuyên môn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp được tuổi già A bà liền tiến lên đi nói chuyện thiếm, nửa bán nửa đưa nói chuyện thiếm, đào điểm sinh hoạt tư liệu sống, miễn cho thưởng thức có lầm làm trò cười cho thiên hạ Hoàng Đạc tới thời điểm chính vùng nàng ra phố trở về, nhìn thấy nàng một đầu tóc dài ở sau đầu biên cái độc bím tóc, biện sao dùng hồng dây buộc tóc chát, an mặc phương khăn ăn giày tói hoa áo ngắn kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt. Thiên sinh làm gì vậy? Đãi nghe nói nàng là vì đào tư liệu sống cải trang giả dạng đi tìm người nói chuyện thiếm, tức khắc giở khóc giở cười, mới còn tiếp tăng kỳ, đã thu được rất nhiều người đọc gửi thư, còn hỏi tiên sinh quyển sách này khi nào xuất bản có thể thấy được mọi người đều thực thích này buồn tiểu thuyết, tiên sinh đảo không cần như thế vất vả. Cố mính buông rổ múc nước rửa tay, rất là buồn rổ, hoàng chủ biên có điều không biết, ta tuổi còn nhỏ lịch duyệt không đủ, viết hịch văn đảo không sao cả, tất cả đều là đạo lý lớn, nhưng viết khởi tiểu thuyết tới liền dễ dàng phạm sai lầm, luôn là thưởng thức không đủ chi cố. Người đọc thích, lòng ta áp lực cũng đại A tổng không thể thực xin lỗi phần yêu thích này đi. Từ khi nào? Viết văn vẫn là nàng liêu cho rằng sinh công cụ, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng đối người đọc càng ngày càng coi trọng. Có lẽ là nhìn đến như vậy nhiều người đọc gửi thư, thường thức thích, nói hết xin giúp đỡ, như vậy nhiều nặng chịu tâm ý, hội tụ thành một cổ thật lớn thanh âm, đốc xúc nàng đối chính mình nghiêm khắc lên. Hoàng Đạc lo lắng sốt ruột, Thượng Hải cũng, cũng không có như vậy an toàn, ngươi cần phải tiểu tâm một chút. Cố Mính chưa từng có thiên chân đến cảm thấy thế đạo Thái Bình, nhưng chỉ có đi ra ngoài mới càng có thể hiểu biết thời đại này bình thường bá tánh sinh hoạt. Cũng may nàng trong tay còn có một phen bờ dạng đỉnh, dọa lui giống nhau lưu manh đảo cũng đủ rồi. Ta đã biết, Hoàng chủ biên không cần lo lắng. Nếu không, ta còn là làm phạm điền bồi ngươi đi ra ngoài. Hoàng đạc lại sửa lại chủ ý. Vẫn là tính. Phạm phó chủ biên đi theo cũng không giống à nói chuyện phiếm chỉ có ở nhẹ nhàng nhất không khí hạ mới có thể nói thỏa thích, nào có bán kim chỉ người bán hàng rong bên người còn muốn cùng người. Cố mình an ủi hắn, chờ ta đảo không sai biệt lắm liền không ra khỏi cửa. Hoàng đạt, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Cũng hứa hẹn nàng, chờ quyển sách này xong bản thảo lúc sau, lập tức hạ sướng in. Tựa như tới giống nhau thuận miệng đề ra một câu, đồ lôi sách mới mặt thị, luận người đọc thích hắn cập không thượng ngươi. Duy trì hắn đều là chút thông thái giở người, người hoàn toàn không cần để ý. Cố mính vùi đầu viết thư, toàn tâm toàn ý thu thập tư liệu sống, gần nhất thật đúng là không đi dạo quá hiệu sách, nhưng Hoàng Đạc này đội viên chữa cháy dập tắt lửa khẩu khí quá mức rõ ràng, nàng đoán, hắn ở trong sách mắng ta. Cũng là chút chuyện cũ, trong sách thu nhận sử dụng các ngươi lúc ấy mắng chiến hắn đăng ở báo chí thượng văn trường, mặt khác lại bỏ thêm mấy thiên. Hoàng Đạc muốn nói lại thôi, an ủi quá không chuyên nghiệp. Chẳng những không có tiêu trừ nàng nghi ngờ, còn thành công gợi lên cố mính lòng hiếu kỷ. Trong sách ngấm ngầm hại người mắng ta, lại hoặc là thư danh cũng ánh xa ta. Đối mặt như thế thông tuệ tiểu cô nương, hoang đạc quả thực dấu lựa không đi xuống, nghĩ đến hắn rời đi, nói không chừng nàng quay đầu liền chạy tới hiệu sách mua một quyển, hắn căng ra đầu từ trong bao lấy ra một quyển sách đưa qua đi. Cố mính lau khâu tay, tiếp nhận thư còn không có ngồi xuống liền cười ra tiếng tới. Đồ tiền sinh sợ là hết thời đi. Liên thư danh đều sao chắc ta. Đồ lôi sách mới danh sinh mà làm nam nhân, quả thực là dập khuôn cố mính thư danh. Nàng tùy ý phiên phiên mục lục, nhảy qua cũ văn trường, thẳng đến mặt sau ra tăng văn trường, lật qua vài tờ lúc sau ném vào trên bàn. Đồ tiền sinh quyển sách này phía một cổ năm xưa hủ bại mùi vị, trần vị hướng mũi, quả thực làm người đọc không đi xuống. Hoàng đặc cười rộ lên, ngươi không thèm để ý liền hảo. Đồ lôi này hoàn toàn chính là ở khiêu khích, vô luận là phong bì nhan sắc, vẫn là nhân vật các hình thiết kế, thậm chí với bên trong mục lục cập tự thể sắp chữ, văn chương trước sau thứ tự cũng đối chiếu cố mính sinh mà làm nữ nhân mà đến, trừ bỏ tác giả ký tên bất đồng, không biết đặt ở cùng nhau còn cho là cùng cái tác giả một cái hệ liệt thư. Phạm Điên từ hiệu sách mua trở về lúc sau, hai người ở chủ biên văn phòng mở cuộc học nhỏ, sợ ảnh hưởng cố mính cảm xúc. Hoàng Đạc tự thân xuất mã chấn an của mình không nghĩ tới nàng căn bản không để trong lòng. Cố Mính cười cười, thế giới này chính là bởi vì có bất đồng thanh âm mới Mỹ lệ sao. Ta muốn khai sáng, liền phải cho phép đổ tiên sinh bảo thủ. Thời đại đoàn tàu gào thét mà qua thời điểm, nghiền chết cá biệt ngoan cố thủ cửu phân tử, cũng không có gì cực kỳ. Húng chi là đồ lôi loại này khai lịch sử chuyển xe. Hận không thể nữ nhân tất cả đều trở về bọc chân nhỏ giúp chồng dạy con phong kiến dương nghiệt, đánh tâm nhãn liền xem thường nữ nhân, nói gì nam nữ bình đẳng. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì có đồ tiên sinh đối lập, mới hiện ta đáng yêu không phải. Cố Mính bướng bình chấp chấp mắt, cái kia lão luyện thành thục dung thành công tử lộ ra thiếu nữ kiểu thiếu một mặt. Hoàng đạc cười ha hả đáng yêu. Còn thông tuệ, hắn công thành lui thân, sắp chia tay là lúc nhắc nhở Cố Mính. Mấy ngày trước đây gặp được phong tiên sinh, hắn còn hỏi khởi ngươi gần nhất đang làm cái gì, nói có đoạn nhật tử chưa thấy được ngươi văn trương đăng báo, lần sau gặp mặt thời điểm không bằng ngươi mang một quyển sinh mà làm nữ nhân đưa cho hắn đi. Phong thanh danh học thức bên bác, tài danh bên ngoài, thượng hải văn hóa trong vòng hơn phân nửa người đều chịu bán mặt mũi của hắn. Hoàng đạc không ngừng thúc đẩy cố mính cùng phong thanh danh giao hảo, vẫn là một khang quan ái chi ý. Hy vọng nàng tương lai vạn nhất lại cùng vị nào tác gia quan niệm bất đồng có tranh chấp, tổng cung có phân lượng trọng tác gia đứng ra vì nàng nói chuyện, mà thưởng thức nàng phong thanh danh chính là tốt nhất người được chọn. Hán dịu dắt quan tâm chi ý cô mính rất là cảm kích, tốt, lần sau có cơ hội gặp mặt ta nhất định đưa một quyển sách thỉnh phong tiên sinh quy phạm. Tiến đi hoàng đạc, cô mính ngồi xuống lại bắt đầu phiên đổ lôi văn trường, càng lộn càng có ca. Tổng cảm thấy đời sau trên diễn đàn những cái đó cho cốt cấp thẳng nam ung thư cùng hắn một mạch tương thừa, làm người hoài nghi đại gia không ở cùng cái thế giới. Tạ dư sách theo mới ra lò bánh mì tới gó cửa, nhìn thấy cô Mính bộ dáng hoàng sợ, ngồi xuống lúc sau tự hỏi luôn mãi, mới nói, à Mính, ta hiện tại kiếm lời chút tiền, muốn đem trước kia hoa ngươi tiền đều còn cho ngươi. Ngươi có tiền? Mua hai thân quần áo mới đi. Cô Mính nghĩ thầm. Ngươi hoa kia cũng không phải ta cấp. Chống đẩy luôn mãi, thấy tạ dư nhìn chầm chầm vào nàng xem cái không được, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. a dư, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại nghèo quá không nổi nữa? Nàng nhạc không được, ta là có việc đi ra ngoài, mới trang điểm thành như vậy. Quần áo đủ xuyên, tiền cũng đủ hoa. chương 71 chương 71 Tạ dư hiện tại có chút sản nghiệp nhỏ bé, mỗi ngày đều có tiền thu, ước gì vì hô yếm nữ nhân tiêu tiền. Bất quá cô Mính tính cách quật cường, năng lực lại cường, không chịu tiếp thu hắn biệt thủ, làm hắn rất là tiết nối. Người yêu cầu thời điểm nhất định phải nói cho ta. Cô Mính cảm tạ hắn, mới phát hiện hắn mu bàn tay thượng cột lấy mảnh vải, mặt trên có vết máu chảy ra, buông trong tay thư để sát vào tế nhìn, làm sao vậy? Mảnh vải hình như là từ trên quần áo kéo xuống tới tùy tiện băng bó, qua loa cho xong đánh cái bế tắc. Tạ Dư thấy nàng chú ý tới. Vội hướng phía sau tàng, liền. Không cẩn thận chảy ra. Cố mính giữ chặt hắn cổ tay, đừng lúc đích. Nàng xoay người từ trong ngăn tủ tìm ra hồng thuốc, lấy ra tiểu kéo cắt đấu vò bế tắc mảnh vải. Miệng vết thương không chú ý biến thành ốn văn liền, dư lại nói biến thành kinh hô. a dư, đây là cái gì? Tạ dư trên cổ tay một đạo tức dư lớn lên khẩu tử, đảo cũng không tính thâm, nhưng miệng vết thương mặt trên bị vết máu thẩm thấu tế thổ đã ngưng tụ thành huyết khối. Đây mới là cố mính kinh ngạc nguyên nhân. Cầm máu tế thổ A. Tạ dư đương nhiên. Hồ nháo. Cố mính biểu tình nghiêm túc lên. Người tay lộng bị thương nên tìm bác sĩ băng bó. Như thế nào có thể sử dụng tế thổ tới cầm máu. Tạ dư bất an lên. Đảo không phải chính mình miệng vết thương duyên cớ. Mà là hắn hành vi lệnh cố mính không cao hứng làm hắn rất là bất an. Thật cẩn thận giải thích. Trước kia mặc kệ nơi nào bị thương. Lộng điểm tế thổ cầm máu thì tốt rồi Đều không cần băng bó. Sinh hoạt khốn khổ, ăn không đủ no, liền duy trì cơ bản nhất thể diện sinh hoạt đều khó, nào có tiền tiến bệnh viện. Cố mính trong lòng lên men, lôi kéo hắn đi xúc rửa miệng vết thương, lần nữa dặn dò, nay khi không thể so ngày xưa, về sau bị thương nhất định phải đi bệnh viện băng bó. Không ra vấn đề liền bãi, nếu là thật cảm nhiễm chính là muốn mệnh sự. Tạ Dư tuy rằng không hiểu nàng trong miệng theo như lời cảm nhiễm ý tứ, nhưng cũng biết là vì hắn hảo. Hắn ngoan ngoan đi theo nàng, xem nàng túi đầu rửa sạch sẽ miệng vết thương, lại thượng dược, dùng hồng thuốc sạch sẽ băng gạc băng bó lên, mặt mày điềm đạm còn đánh cái xinh đẹp nơ còn bướm trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Cố mính đưa hắn đi ra ngoài thời điểm, mới phát hiện hắn hai gã tiểu đệ yên lặng canh giữ ở ngoài cửa. Đi theo tạ dư tôn đại bàn lớn lên cùng tên này toàn vô can hệ, ước chừng là vì phản kháng đặt tên người không chút để ý thái độ, mới lớn lên hắc gầy thấp bé. Mà tôn nhị hổ tắc tráng tráng thật thật, hai người là đường huynh đệ, kết bạn tới Thượng Hải kiếm ăn, ở thanh bang lăn lộn đã hơn một năm cũng chưa cái gì tiền đồ, chờ đến tạ dư hàng không xong bạc, nghe nói hắn là bùi long đầu trước mắt hồng nhân, dụng tâm định bỡ, mới thành hắn tiểu đệ. Lần trước tới thế cố mính chuyển nhà liền này K hai, tôn đại bản cúi đầu không lưng nhìn theo cố mính trở về phòng đóng cửa, nhanh như chấp đuổi theo tạ dư, đầy mặt ý mừng, tạ ca ta liền nói tẩu tử trong lòng khẳng định có người đi. Tôn nhị hổ cũng hát hát thẳng nhạc, đại béo, người chiêu này thật tốt xử Giữa trưa thời gian, tiên quán có người nháo sự, tạ dư đi thu thập thời điểm bị phát điên người nghiện thuốc cấp lộng bị thương tay, tôn đại bàn gia chủ ý, làm hắn mang thương tới đi này một chuyến, quả nhiên thu hoạch pha phong. Tạ dư khẽ vuốt trên tay trói xinh đẹp nơ còn bướm khỏe môi hơi hơi nết lên tới, đi đi, đêm nay đi ngọc sơn quán nghe khúc nhi Ăn tô giúp đồ ăn. Tôn đại bàn biết này đó là tưởng thưởng, vang dội nói, tạ ca mang chúng ta ca hai tưởng trải, cảm ơn ca. Ngọc Sơn quán là mấy năm nay từ Bắc Bình rời lại đây tô quán cơm, bên trong chẳng những có hương vị chính tông tô giúp đồ ăn, còn có quang rụ xã tô đạn đại gia biểu diễn, thực chịu một ít người thích. Lúc chẳng vạng, tạ dư mang theo tôn đại bàn hai anh em đi sòng bạc dạo qua một vòng, thẳng đến Ngọc Sơn quán. Hắn ngồi ở lầu một đại đường. Bình đàn còn chưa mở màn, đống nhiên phát hiện Phùng Cù đổi hai gã tóc vàng mắt xanh, mũi cao mắt thâm người nước ngoài chậm rãi lên lầu. Phùng Cù người mặc thường phục, hắn phía sau thân vệ cũng là thường phục, lạc hậu năm bước có hơn, theo sát hắn bước chân lên lầu. Tạ dư ở Dung Thành nhiều năm, đặc biệt là sau lại biết được cố mính làm Phùng Cù di thái thái, đối hắn Dung mạo càng là chặt chẽ khắc vào trong lòng. Nhìn thấy Phùng Cù xuất hiện ở ngọc Sơn quán. Phản ứng đầu tiên chính là buôn nhìn lại trà chỗ ở, đem nàng mang về nhà giấu đi. Cố minh trường cư Thượng Hải, tuy rằng chưa bao giờ để qua phùng cụ, nhưng tạ dư sâu trong nội tâm tổng cảm thấy bất an, sợ phùng cụ khi nào từ trên trời ráng xuống mang đi nàng. Hắn vây tay làm tôn đại bàn lại đây, nhỏ giọng bày mưu đặc kế. Vài phút lúc sau, tôn đại bàn liền ăn mặc tiểu nhị quần áo, dẫn theo ấm trả hướng trên lầu mà đi. Tôn đại bàn nhỏ gây hầu tinh. Hoa một số tiền hối lộ trưởng quài, không người dẫn theo ấm trà bước vào phùng cụ nhã gian, thừa dịp pha trà công phu đem đang ngồi người trong đánh giá một phen, nghiêng lô thai nghe lén bọn họ đối thoại, lại phát hiện tự hắn tiến vào lúc sau, trong phòng người ăn ý đỉnh chỉ câu chuyện. Hắn có tâm muốn lại cọ sắt một lát, lại sợ lòi, chỉ có thể rời khỏi tới. Xuống lầu lúc sau sau này bếp phương hướng đi, tạ dư đã ở chờ hắn. Nghe được bọn họ nói cái gì không? Tạ Dư tựa hồ rất là lo âu, một lát sau đã nhìn xung quanh hắn mười vài lần. Tôn Đại bàn xuất sư bất lợi, có điểm ủ rũ cục đôi, tạ ca, cái gì cũng không nghe được. Nếu không, một hồi thượng đồ ăn thời điểm ta lại nhiều chạy mấy tranh. Thanh bang tên tuổi cộng thêm tiền mặt tác dụng, Ngọc Sơn quán trưởng quậy mở một con mắt nhắm một con mắt, dùng Tôn Đại Bản hướng trên lầu đưa đồ ăn. Tạ Dư liền cơm cũng không ăn, bình đàn cũng không nghe, chờ Tôn Đại Bản trinh sát kết quả. Tôn đại bàn chân đều chạy mau tế, thở phì phò nói, ta bưng mật nước hỏa phương đi vào thời điểm, trong đó một người người nước ngoài ở nói chuyện, lại bưng anh đảo thịt đi vào, bọn họ đều bắt đầu truyền tâm dùng nữa không thế nào nói chuyện. Người nước ngoài nói gì đó. Ô Lý quan quát tất cả đều là ngoại quốc lời nói, nghe không hiểu. Tạ Dư, Phung Cù cố ý từ Dung Thành tới rồi, hôm nay mở tiệc chiêu đại đúng là nước đức nổi danh súng ống đạn dược thương nhân thì mật đặc. Lần trước cùng tào thông một trận chiến, súng ống đạn dược hao tổn lợi hại, nhu cầu cấp bách bổ sung, mà Dung Thành công nghiệp quân sự xưởng còn ở bí mật trù hoạch kiến lập bên trong, chỉ có thể tiếp tục từ nước ngoài nhập khẩu vũ khí trang bị. Dung Thành quân chính phủ được đến tuyên báo, nước nước thi mật đặc cùng Bắc Bình chính phủ làm xong sinh ý, đi qua Thượng Hải 2 ngày, phùng bá tường phái phùng cụ suốt đêm khai ô tô chạy tới, chỉ vì lưu lại thì mật đặc. Thi mật đặc tuy rằng cùng các nơi quân chính phủ đều làm buồn bán, nhưng tiếng trung trình độ thật sự không xong, đi theo mang theo tinh thông Hán ngự phiên dịch. Hắn là cái khôn khéo thương nhân, hoa hạ chiến tranh cùng nước Đức không quan hệ, còn có thể quá độ chiến tranh tài, vô luận hoa hạ cái nào quân chính phủ cùng hắn làm buồn bán đều ai đến cũng không tự tuyệt. Thậm chí hắn còn hy vọng hoa hạ các nơi quân chính phủ giao hỏa lại mạnh liệt chút, hắn sinh ý mới có thể càng thêm thịnh vượng. Đêm nay chỉ là lần đầu tiếp xúc Khi mật đặc tỏ vẻ đối hoa hạ văn hóa thực cảm thấy hứng thú, Phùng Cụ tiệc thân mật thỉnh hắn tới nghe Tô Châu bình đàn, nhấm nháp tô giúp đồ ăn. Đến nơi xuống ống đạn dược, đó là mai kia mới bắt đầu vở kịch lớn. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, phiên dịch hướng thi mật đặc truyền đạt phụng thiếu xoé mời hắn đi trước dung thành làm khách thỉnh cầu. Cái này bị các nơi quân chính phủ huy no xuống ống đạn dược thương nhân thế nhưng cũng học xong Trung Quốc thức khách khí, dùng tiếng Đức luôn mãi tỏ vẻ, có cơ hội nhất định đi. Quốc tế tiệm cơm 602 phòng là Phùng ra trưởng thuê phòng, Phùng cụ trụ tiến vào liền cùng hồi chính mình ra giống nhau tiếng nghi. hắn bồi thi mật đặc nghe xong bình đàn ăn cơm xong, tự mình đem người đưa về Quốc tế tiệm cơm lầu năm, sau đó ngồi thang máy về phòng. Cửa phòng nốt lại lúc sau, đường bình liền hướng hắn hội báo, thiếu soái đêm nay có người vẫn luôn giám thị chúng ta. Phùng cụ bí mật tới Thượng Hải, cũng không tỏ vẻ không có bị người khác theo dõi khả năng không thể xác định theo dõi người. Đã phái người đi trà xét. Ngay kế sáng sớm, phái ra đi người trở về bẩm báo, theo dõi chính là thanh băng tiểu lâu la. Phung Cù cảm thấy nghi hoặc, bùi thế ân liền tính là muốn tìm thi mật đặc làm xuống ống đạn dược sinh ý, thoải mái hào phóng định ngày hẹn là được, hà tất theo dõi. Dung Thành cùng hắn lại vô ích lợi xung đột. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là người khác mướn thanh băng người tới nhìn chầm chầm ta. Các nơi quân chính phủ cho nhau cắn xé thành tánh, dung thành địa bản cũng không lớn, cho dù gồm thâu ngọc thành địa bàn nhưng như vậy cái một nghèo hai trắng địa phương, ba tánh bị bóc lột nửa điểm giọt dầu tử đều ép không ra, chẳng những với dung thành quân chính phủ vô nửa phần trợ lực, còn muốn ở kinh tế thượng kéo chân sau. Thật muốn luận trước mắt chặt chẽ chú ý dung thành quân chính phủ hướng đi, ước chừng chính là huy thành bành hoại nạn. Đương Bình, có cái này khả năng. Thi mật đặc không thấy con thỏ không giải ưng, Phung Cù bồi hắn ở Thượng Hải ăn nhậu chơi bời 4 ngày, cuối cùng cuối cùng là ký kết một bút mức thật lớn xuống ống đạn dược sinh ý, mới đem hắn đưa lên xe lửa. Kỳ quái chính là, thanh bang theo dõi tiểu lâu là từ đầu đến cuối đều là dấu ở chỗ tối theo dõi, cũng không thấy có cái gì phá hư hành động. Phung cú liền bấy dập đều bố trí hảo, chậm chạp không thấy nhảy, cuối cùng chỉ đường gặp gỡ không có mắt rồi bỏ, cũng chính là nhiếu người thanh mộng mà thôi. Hắn trở lại 602, chuẩn bị hảo hảo tắm một cái giải giải lao, bồi thi mật đặc này 4 ngày tinh thần độ cao tập trung, so đánh giặc còn mệt, đường bình cẩn thận chuẩn bị rượu vang đỏ cùng một chồng báo chí đặt ở buồn tắm bên cạnh, cùng hắn giải buồn. Phùng cù ngưỡng dựa vào bồn tắm, cũng không biết đường bình là cố ý vẫn là vô tình, hắn cầm lấy đệ nhất phân báo chí, liền phát hiện là trình báo. Hắn thô thô xem, lấy dung thành tình báo hệ thống, Quốc nội tin tức hắn so phóng viên còn rõ ràng, sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì xem điểm, giống như bị trong lòng ý niệm thúc dục mở ra phụ bản, phát hiện còn tiếp tiểu thuyết tha hương người, bên cạnh thử dung thành công tử đại danh. chương 72 chương 72 Phùng Cú nhấp ngụm rượu vang đỏ, nghiêm túc đọc lên. Đầu mùa đông sáng sớm, Phượng Tiều ôm tới bảo về tới tử ra ngõ nhỏ. YG17 tuổi xuất giá, 19 tuổi liền thủ quả. Ngụy ra người muốn tới thu phòng, may trượng phu để lại tới bảo này căn độc đinh. Tối hôm qua hơn phân nửa hôm qua bảo khởi sướng tiêu tới, y đi không còn hắn phát, thiên sáng ngợi liền ôm hải tử tới nhà mẹ để vay tiền. Từ tam mãi mãi hiện giờ rất có chút tính toán, trong tay tiền mặt nắm gắt đao, một cái đại tử nhi cũng không chịu lậu ra tới, ai ai hướng ý khóc lóc kể lệ, người hai cái đệ đệ còn muốn cưới vợ, ta cũng khắp nơi luôn cuống, nghĩ nơi nào mượn tặng một chú tới. Phương tiêu ôm tới bảo ngồi ở ghế nhỏ thượng, đầu rũ cứ thấp, nhìn mũi chân, bất quá 2 năm quán cảnh, y liền từ một cái mượt mà khuôn mặt cô nương thành cái khô quát trái cây, sắc mặt xanh trắng, hai má ao hãm, ăn nói khép nép nói, tới bảo bệnh quá lợi hại, chờ hắn hết bệnh rồi ta nhất định ngày đêm thủ công trả lại ngươi. Từ tam mãi mãi thực không cao hứng, ngươi lời này hảo không đạo lý, ta là như vậy nhẫn tâm mẹ. Vậy ngươi mượn ta hai khối đồng bạc. Phượng tiêu trong mắt dâng lên mong đợi quang. Nhi nữ đều là đòi nợ quỷ. Gà đều gà đi ra ngoài, còn phải về nhà mẹ để tống tiền, ta là làm cái gì nghiệt nha. Thư tam mãi mãi đấm đầu gối khóc lớn. từ phượng tiêu đoán hận tưởng, lại là chiêu này. Lại là chiêu này. Lúc trước từ tam gia sau khi qua đời, Y Ghi buộc phượng tiêu gà cho bệnh chết ma quỷ, liền dùng chiêu này, ngồi ở cửa nhà đấm đầu gối khóc lớn. Hảo giáo toàn bộ từ ra ngõi nhỏ người đều biết thân khuê nữ bất hiếu. Láng giềng láng giềng đều là đồng tông, kết bẹ kết đội tới khuyên Phượng Kiều, ngươi là trong nhà trưởng nữ, gà đi ra ngoài đổi một số tiền trở về dưỡng đệ đệ là Hà là. Phượng Kiều khi đó còn đọc thư, ngừng học ở nhà, một đầu tân tư tưởng, thiên chân phản bác, hiện tại đề sướng tự do yêu đương, lại nói hắn. Hắn đều là cái lao nhân, ta như thế nào có thể gà hắn. Ngụy Vân Khuê một phen tuổi tăng thê, Đằng trước tức phụ cũng không lưu lại hài tử, ra cảnh đảo không tồi, cũng có thể trở ra khởi từ tam mãi mãi khai bằng giá, còn có cái gì nhưng chọn. Đồng tông các nữ nhân ha ha cười rộ lên, giống như Phượng tiểu nói đến không được chê cười, cái gì bình đẳng tự do lời vô lý. Kia đều là học đường nháo ra tới chuyện xưa, nam nhân là thiên, ngươi còn có thể lướt qua thiên đi. Mau đã quên này đó lời vô lý, gã qua đi hảo hảo sinh hoạt. Nếu vẫn luôn nhớ kỹ này đó lời vô lý, khó chịu cũng không phải là chính mình. Phượng tiêu rốt cuộc gà cho qua đi, rơi vào hiện giờ đồng ruộng. Ý gì trong lòng sinh ra chút nản lòng tang trí ý niệm, chính là trong lòng ngực tới bảo tiêu nắng bỏng, giống như một khối than rán ở y hề ngực, bất luận như thế nào đều vẫn là muốn tận lực thử một lần bãi. Ta kết hôn thời điểm, mẹ không phải thu kia ma quỷ một tuyệt bút tiền sao. Từ tam mãi mãi hai con mắt bắn ra hung tận quang. Đấm ngực càng thêm khóc đầy nhịp điệu, ngươi là một cái đại tử nhi cũng không chịu để lại cho mẹ ngươi. Là muốn bức tử mẹ ngươi a Trong nhà giàu mối tương giấm loại nào không tiêu tiền? Mọi người đều chát khởi miệng uống phong, chuyên sẽ chờ ngươi đến bay tiền. Phượng tiêu ôm tới bảo chậm rãi từ nhà mẹ để nhà chính ra tới, bên hai mơ màng còn vàng tử tam mãi mãi tiếng khóc, y lì ở đầu góc mê mụ tưởng, ông trời không cho chúng ta nương hai đường sống sao. Chí hát thiên nặng nề đè ép xuống dưới, phiêu khởi lông ngống đại tuyết, dừng ở y lìa đánh mụn và kẹp áo thượng, mờ mịt mặt mày chi gian, che khuất đi trước con đường. Lưu thứ mặt dô uống say chuyên chóng từ trần ký ra tới, đi nghiêng lệnh vặt mẹo, đánh vào phượng tiểu trên người, bám vào y lìa gầy yếu bả vai đứng thẳng, để sát vào phun ra nồng đậm một ngụm rượu, thiên cười, này không phải phượng tiểu muội thử sao. Chính là gặp gỡ khó xử. Phượng tiêu cùng đường, máy móc nói. Mượn ta hai khối đồng bạc Lưu tứ mặt dỗ kéo lại y ghề tay, cùng tứ ca đi, tứ ca cho ngươi hai khối đồng bạc Phượng Kiều ôm ấp hài tử, bị lưu tứ mặt dỗ lôi kéo nghiêng ngả lão đảo hướng phía trước đi đến, giống như đi ở một cái không tình ác ngộng hai bên đường phố từ nhỏ đến lớn đi qua vô số lần, mà nay thế nhưng cảm thấy xa lạ, giống như đi ở xa lạ tha hương. Trình báo hoàng đà cước trừng rất là thiên vị dung thành công tử. Đang ra một nửa trang báo tới còn tiếp này thiên tha hương người. Trong phòng tắm cực tĩnh, Phung Cù đọc được cùng đường từ Phượng Kiều, bất kỳ nhiên liền nhớ tới viết thư người, nàng lúc trước có phải hay không cũng là cùng đường. Cái này ý niệm làm hắn trong lòng nặng chịu có điểm khó chịu, ngưỡng cổ rót một mồm to rượu Đường binh ở bên ngoài gõ cửa, thiếu soái thời gian không sai biệt lắm. Phung Cù thu nạp hỗn loạn ý niệm, chuẩn bị mặc quần áo. Hàn chuyến này chẳng những gánh vác mua sắm súng ống đạn dược trọng trách, còn chuẩn bị số tiền lớn từ Thượng Hải đào một đám học giả giáo thụ đi trước dung thành làm giáo. Dung thành tuy có hải vận mẫu dịch, nhưng phồn vinh kinh tế, lại không có dạy học chất lượng vượt qua thử thách đại học, lưu không được nhân tài. Phùng Bá tưởng cùng quân chính phủ quan viên luôn mại thương nghị, cùng với tiến cử nhân tài, vắt ốc tìm lưu kế lưu lại nhân tài, không bằng chính mình bồi dưỡng nhân tài. Dung thành đại học đã ở tuyển trì hoạch kiến lập bên trong, Chủ hoạch kiến lập Ủy ban Ủy viên trưởng chính là Phùng Cụ, hắn phụ trách giai đoạn trước dự toán, thỉnh người quy hoạch thiết kế trường học, số tiền lớn lễ vật chuyên gia học giả nhậm giáo, nghị chiêu sinh thể lệ. Còn có chủ hoạch kiến lập công binh xưởng cập trong quân Ngọc Thành một đại sạp chuyện này, gần đây vội cái trầm vó, liền trong nhà để đó không dùng phùng thần đều bị hắn nhét vào dung thành đại học chủ hoạch kiến lập Ủy ban chuyên sự chạy chân. Phùng thần hương phân kiến nghị, đại ca. Ngươi có hay không suy xét trong tương lai dung thành đại học mở y ghề khoa? Có cần hay không ta xuất ngoại đi mua sắm chữa bệnh khí giới? Phung Cù gần đây tính tình không lắm hảo, vào đầu cho hắn bắt một chậu nước đá, mua sắm chữa bệnh khí giới có chuyên gia xuất ngoại, ta còn sợ ngươi xuất ngoại chạy, phụ thân nơi đó vô pháp giao đái. Phung Thần Hắn sớm qua rời nhà trốn đi tuổi tác, lại không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử, ồn nào muốn tự do, không xu dính túi chạy ra đi. Mặt sám mày cho trở về, bị hiện thực giáo làm người. Hắn từ phòng tắm sau khi ra ngoài, mới phát hiện phùng thần cư nhiên ngồi ở trên sofa, ước chừng là sợ hắn sinh khí. Hai chân khép lại, đôi tay quy quy củ củ đặt ở đầu gối, một bộ thành thật nghe lời bộ ráng. Sao ngươi lại tới đây? Phùng cụ không vui. Phùng thần tới phía trước đã làm tốt tâm lý xây dựng, lý do đều là có sẵn. Đại ca, ta nghe phụ thân nói ngươi tới Thượng Hải Thỉnh học giả giáo thụ. Ta ở Kim Lăng Đại học nhận thức chiêm giáo thụ từ trước 2 năm, nghe nói liền ở Thượng Hải Định Cư. Có thể liên hệ đồng học tìm được chiêm giáo thụ, thỉnh hắn đi dung thành quản lý trường học. Hắn là y khoa giáo thụ. Đại ca ngươi tưởng cái gì đâu. Tổ chức đại học là phụ thân tâm nguyện, ta liền tính là lại tưởng đọc y, y khoa, cũng không có khả năng lấy chuyện này nói giỡn, hướng ngươi để cử y khoa giáo thụ. Chiêm giáo thụ là thổ mục hệ, thỉnh hắn đi dung thành. Liên kiến giáo đều có thể cùng hắn thương lượng. Hắn tự mình khích lệ, ta như vậy thế đại ca suy nghĩ, đại ca như thế nào liền không thể vì ta nói ở phụ thân trước mặt nói câu lời hay đâu. Phùng thân thật sự khó có thể lý giải phùng thần đối với ý khoa chuyên nghiệp si mê, hơn nữa cái này đệ đệ dùng vẫn là rất thuận tay, phản ứng nhanh nhảy làm việc dụng tâm, hắn tạm thời còn không nghĩ buông tay. Phùng thân nói mấy câu, dẫn đối phùng củ số tiền lớn lễ vật giáo thụ danh sách thượng lại nhiều một vị, Huynh đệ hai cái phân công nhau hành động. Có một vị Tống tiên sinh tổ phụ đối đều từng ở thành đỉnh nhập trước, Tống Duyệt còn từng chi phí trung lưu học. Trước thành rơi đài lúc sau, Tống Duyệt về nước cũng từng ở Bắc Bình cao giáo nhập trước, mấy năm nay từ chức ở nhà, nghe nói hiện giờ cũng ở báo chí viết chút văn chương. Vị này Tống tiên sinh quốc văn nội tình thâm hậu, lại có lưu học trải qua, là phùng bá tưởng thuộc hạ một vị lưu quá dương phụ tá đề cử muốn mời hắn tiến đến dung thành giáo quốc văn cùng buồn quốc sử. Phùng Cú tự mình tới cửa bãi phỏng tống ra người hầu chỉ điểm, tống tiên sinh có cái ái uống trà tật xấu, đều không phải là là ở nhà, mà là nhất định phải ở bên ngoài kiểu mới thư chẳng nghe tô châu tiểu khúc nhi uống trà. Tống tiên sinh nhưng thật ra có nhà hứng. Phùng Cú mang theo thân vệ ở tống ra người hầu chỉ điểm kiểu mới thư chàng bắt được tới rồi chính đợi lên sân khấu tống tiên sinh, hắn trên bàn một đĩa lộ phộng. Một đĩa đậu phụ khô tử, tiểu nhị tới pha trà, hắn hỏi, hôm nay đều có cái gì thư mục? Có hay không để cười nhân duyên? Tiểu nhị pha hảo trà, báo thư mục, tống tiên sinh chậm dùng, mới lui xuống. Phung Cù tới rồi hắn trước bàn, nói, tiên sinh chính là tống công. Tống Duyệt đợi lên sân khấu chính nhàng chán, gặp người tìm tới môn tới, tức khác tới hứng thú, đứng là, không biết công tử tìm kẻ hèn chuyện gì. Cù ngồi xuống Đang ở nói minh ý đồ đến, chợt nghe đến dưới lầu có người lớn tiếng ồn ào, nổi danh nữ tử nói, A Mính, Tô Châu bình đàn có cái gì nhưng nghe. Chúng ta không bằng đi đánh tennis. Môn năm miệng 11 đám người ở ồn ào, một người tuổi trẻ nam tử nói, Thượng Cát Hương, A Mính mang chúng ta tới nghe bình đàn có nàng đạo lý, tennis khi nào không thể đánh. Lại nói, bình đàn còn rất dễ nghe. Thượng Cát Hương cười rộ lên, Trương Khải Việt. Ai không biết phàm là A Minh nói, ngươi hận không thể cử đôi tay tán thành, nơi nào nguyện ý bác một cái hồi Tuổi trẻ cả trai lẫn gái cười rộ lên, Trương Khải Việt thái độ kiên định, bằng không như thế nào A Minh có thể đương tiên sinh, có thể viết hảo văn chương các ngươi chỉ có thể đưa người đọc. Ta tự nhiên là nghe A Minh. Nhất ba người ta nói nói dỡn cười, hướng trên lầu mà đến. Vô số phức tạp trong thanh âm, tiểu nhị tiếng tê khách nhân nói chuyện phím thanh, cùng với thư bên ngoài mặt người bán rong rào hàng thành phùng cụ duy độc nghe được kia đạo quen thuộc thanh âm, nàng tựa hồ tâm tình tự hảo, trong thanh âm cũng hàm chứa ý cười, các ngươi đừng xảo. Nói muốn ra tới chơi là các ngươi, đáp ứng nghe ta an bài cũng là các ngươi, tới rồi thư chẳng liền bắt đầu hồn ảo. Nay vẫn là ta mấy ngày trước đây đào đến phong thủy bảo địa, tiểu khúc nhi sướng người xương cốt đều phải tô, bình đàn giảng khí thế rộng rãi, nước trà cũng hảo uống. Đây chính là văn hóa một bộ phận, đều thành thật bồi ta nghe xong, lại đi đánh tennis, tốt không? Trương Khải Việt đi đầu ứng hòa, hảo. Chúng ta bồi ngươi nghe. Tuổi trẻ nam tử trong thanh âm hàm chứa vô tận nhân nhượng chi ý. chương 73 chương 73 Công Tây Uyên rắt đầu, mang cố mính nhận thức hắn nhất bang phát tiểu. Cùng với phát tiểu các bằng hữu, hắn vô vô ngông hồi dung thành. Lưu tại Thượng Hải này giúp các bằng hữu lại cách vài bữa quấy giày của mình theo thư từ qua lại địa chỉ sờ lên môn đi, đưa ăn đưa uống đưa điện ảnh phiếu, kéo nàng ra tới chơi đùa, nhiệt tình làm Cố Mính không chút sức lực chống cự. Trong đó lấy Trương Khải Việt cùng tiền tú linh và khuê mật thượng Cát hương vị nhất. Thường xuyên qua lại, mọi người đều hôn chín. Hơn nữa nhóm người này chung, Cố Mính tuổi tác thiên tiểu, tuy rằng có tác phẩm cập lần đầu gặp nhau đoan trang cẩn thận ấn tượng lóc nền nhưng số lần nhiều liền khó tránh khỏi sẽ bại lộ thật tình, một không cẩn thận liền cùng này giúp người trẻ tuổi đánh thành một mảnh. Nàng dí dòm hai hước, hoạt bát hảo chơi, có đôi khi nhất châm kiến huyết, giải thích độc đáo, xa lạ cảm tiêu trừ lúc sau, trong bất chi bất giác mọi người đều sửa lại xưng hô, a mính trường a mính đoảng kêu cái không ngừng. Nhất bang nhân ngư quán lên lầu, Trương Khải Việt liền đi ở nàng phía bên phải, vừa vặn ngăn chặn cố mính phía bên phải tầm mắt, Ôm lấy nàng ngồi ở giữa cửa sổ một bên vị trí thượng. Cách vài chương cái bàn, nàng quen thuộc bóng dáng đâm tiến phùng cụ trong mắt, hắn vỏ đại não co nháy mắt tê mỏi, giống như mất đi điều tiết thân thể công năng, tay chân có một lát cứng đở, mới dần dần khôi phục bình thường. Hán định định thần, cùng tống duyệt liêu lên ý, nhưng mà rốt cuộc có chút thất thần, phân ra một sợi tâm thần đi chú ý cố minh kia bản động tĩnh. Tiểu Nhị Ân cần hầu hạ, một ba người trẻ tuổi Phùng Cụ chỉ chú ý tới ngồi ở cố mính bên người tuổi trẻ nam nhân, hán điểm rất nhiều điểm tâm quà khô, cộng thêm tốt nhất nước trà, còn nghiêng đầu hỏi nàng, à mính, ngươi còn muốn điểm cái gì? Ngôi cùng bàn còn có ba gã tuổi trẻ nam tử, nhưng mà chỉ có này tuổi trẻ nam tử làm Phùng Cụ chân mày cao lại, hán tuổi tác thực nhẹ, ước chừng 20 mươi xuất đầu, an mặc hợp thể láo choàng áo sơ mi, tóc sơ du quang thủy hoạt, chỉ một cái tiểu bạch kiểm. Cũng không biết là nơi nào tới tô son chắt phấn tiểu tử, vây quanh nàng đảo quanh. Cố mính cười ngăn cản, đủ rồi đủ rồi, ta trước hai lần tới liền điểm một hồ trà xanh, hạt dưa đậu phộng cắt một đĩa. Lại nói chúng ta hôm nay lấy nghe khúc là chủ, cũng không phải là chuyên môn tới ăn điểm tâm. Trương Khải Việt, ăn mấy khối đi, bằng không quay đầu lại đánh kèn nít lại đói bụng, ly cơm chiều nhưng còn có đã lâu đâu. Chu đáo săn sóc làm người không thể bắt bẻ. Phung Cù thậm chí nhìn thấy cô Mính rơ lên gương mặt tươi cười, Khải Việt, ta nếu là lại cùng các ngươi cùng nhau chơi đi xuống, chỉ sợ muốn béo không thành bộ dáng Mỗi lần ra tới ngươi đều khuyên ta ăn, tháng này đã giải quá vài cân. Trương Khải Việt tự hồ rất là cao hứng, ngươi chính là quá gầy, một người trụ thân thể khỏe mạnh mới có thể viết ra hảo văn chương Cách mấy ngày nên ra tới vận động vận động. Chuyện này thượng, đang ngồi mọi người đã sớm đạt thành nhất trí. Trăm miệng một lời khiển trách nàng, quá gầy không ngừng là đối chính mình không phụ trách nhiệm, vẫn là đối người đọc không phụ trách nhiệm. Cố mính nhắc tay đầu hàng, một hồi ta ăn nhiều mấy khối, ngài vài vị đừng nhắc mãi ta hành sao. Cử tọa tân cười. Phùng cù xa xa chi lăng lô thai nghe lén, những người đó quan tâm rất là chân thành, mà cố mính thần thái phi dương, nói cười yến yến, giống như chúng tinh phủng nguyện bị vây quanh ở giữa, vừa không là thiếu xoáy phủ ngoan ngoán di thái thái. Cũng không phải cố phủ nhẫn nhục chịu đựng nữ nhi. Nàng là nàng chính mình. Tự do vô câu của mình Có một số việc, có lẽ chỉ có ở cách xa mới có thể xem rõ ràng hơn. Hắn cùng Tống Duyệt nói không tồi, ít nhất Tống Duyệt cũng không bài xích tiến đến dung thành ứng giáo, Tam tâm hai ý trao đổi không khí giới. Bọn họ thế nhưng cũng còn có thể nói ra kết quả, quá sức khó được. Tống Duyệt sau lại ước chừng cũng phát hiện hắn thất thần, cùng với đảo qua bên kia cái bàn ánh mắt. Hắn kinh ngạc xem qua đi, chợt cười rộ lên, Phùng Thiếu Soái thỉnh kẻ hèn tiến đến dung thành dạy học, kỳ thật lấy tại Hạ Thiền Kiến, đảo cũng muốn tiến, cử một người. Phung Cù, tấm tiên sinh thỉnh giảng. Tống Duyệt lấy ánh mắt ý bảo, Phùng Thiếu Soái nghĩ đến cũng chú ý tới bên kia một bàn người trẻ tuổi đi. Trong đó có một vị ta vừa vận nhận thức, bên kia xuyên màu lam nhạt sườn xám tiểu thư. Phung Cù tâm thần chấn động, Cố Mĩ ngăn mặc đúng là kiện màu lam nhạt sườn xám. Hắn ra vẻ không biết, vị kia tiểu thư là. Tống Duyệt, vị kia tiểu thư đúng là danh mãn thượng hải dung thành công tử. Văn Trương viết cực hảo, tư tưởng lệnh người cảm giác mới mẻ, rất có gột rửa cũ trần khí phách. Hắn trong mắt tỏa ánh sáng, thái độ trật trịnh trọng lên, Phung Thiếu xoay hướng ở trong quân, có lẽ đối văn hóa trong vòng sự tình không hiểu nhiều lắm. Phung Cù cũng không phải lần đầu ở người khác trong miệng nghe được đối dung thành công tử khen thưởng tán dương chi tử. Nhưng mà kia đều là thuần túy người đọc, tuy rằng liền chính hắn cũng không thể phủ nhận dung thành công tử ưu tú, hôm nay lại là lần đầu nghe được văn hóa trong giới tiền bối đối nàng khẳng định. Không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ nói không nên lời vui sướng chi ý, không thể hiểu được không biết cho nên. Hắn làm ra hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, khiêm tốn thỉnh giáo, vị kia tiểu thư tuổi tác, tựa hồ có chút tiểu, văn chương viết thực sự có như vậy hảo. Tống Duyệt chính xác Thật là không uổng không lửa, Phùng Thiếu xoáy cũng không cần bị những cái đó cửu phái văn nhân cấp lửa gạn, bọn họ cũng thường xuyên ở báo chí thượng ồn ào, Phùng khổng ra cửa hàng Xu chân, đối Bạch Thoại Văn đại thêm phát thác, cho rằng Bạch Thoại Văn khó đăng nơi thế nhã. Nhưng hôm nay ngươi xem, báo chí thượng đã bắt đầu đại diện tích thi hành Bạch Thoại Văn, lui tới công văn thư từ tác tỉnh lạn điều bộ tử, mở ra dân trí cấp bách. Hắn uống một miệng trà, liền dưới lầu bình đàn mở màn đều xem nhẹ, tiếp tục nói: Phía trước Dung Thành công tử ra một quyển văn tập, đã là đại trị người trẻ tuổi hoang niên, nhiệt tiêu Nam Kinh Bắc Bình, khiến cho một đợt bạch thoại văn tầm nhiệt. Nàng gần đây lại ở trình báo đăng nàng đệ nhất buồn bạch thoại tiểu thuyết. Nói thực ra, mấy năm nay cũng lục tục có mấy quyền bạch thoại tiểu thuyết xuất bản, vô luận là thơ cũng hảo ngữ pháp cũng thế, mọi người đều ở vào sờ soạn giai đoạn, nhưng Dung Thành công tử văn lưu sướng, thị giác lại độc đáo, có gan vạch trần gia đình cùng xã hội đối nữ tính sắt hại. Công kích xã hội không hợp lý chi hiện trạng, vì nữ tử phát ra tiếng, quá sức khó được. Hôm qua lão Phong, Nga chính là Thanh Danh Huynh, còn cùng ta giảng, tìm cơ hội muốn cùng Dung Thành công tử nhiều tụ tụ. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng tài hoa kinh người, thật là chúng ta mẫu mực. Phùng Cù tuy rằng xa ở Dung Thành, nhưng Phong Thanh Danh Đại Danh cũng lược có nghe thấy, thật không nghĩ tới chẳng những tống duyệt đối cố mính tán thưởng không thôi, ngay cả Phong Thanh Danh cũng đối nàng rất là tôn sủng Trong lòng kinh ngạc chi y khó có thể ức chế, Dung Thành Công Tử thực sự có như vậy ưu tú. Hán lời này nghe vào tống duyệt trong thai, khó tránh khỏi khiến cho hiểu lầm, hoài nghi là bởi vì tuổi cùng rơi tính vấn đề đối Dung Thành Công Tử có điều coi khinh, tức khắc cảm xúc kích động lên. Dung Thành nếu muốn làm kiểu mới trường học, tự nhiên muốn thỉnh kiểu mới anh tài đi trước dạy học. Dung Thành Công Tử tư tưởng khai sáng, lại viết đến một tay hảo văn trường. Chính nhưng dẫn đường bọn học sinh tư tưởng thoát khỏi phong kiến gông cùng siếng xích Phung Cụ Ước trừng Tống Duyệt từ nhỏ đọc thư toàn dung vào máu, còn lưu giữ một khang hiệp cốt nhiệt tâm, đứng dậy liền phải thỉnh Phung Cụ qua đi, thừa dịp hôm nay đụng phải dung thành công tử, ta còn có vài phần bạc diện, vừa lúc giới thiệu các ngươi nhận thức, đến lúc đó thỉnh nàng đi dung thành dạy học, còn nhưng cùng ta làm đồng liêu. Phung Cụ bị hắn nhiệt tình hành động làm cho cưới lên lưng cọp khó leo xuống không thể không căng ra đầu đứng dậy hướng cố mính kêu bản đi qua đi. Người trẻ tuổi tổng hợp một bàn, rõ ràng là tới nghe bình đàn, chính là ở bàn mọi người trừ bỏ cố mính tưởng nỗ lực chuyên tâm nghe bình đàn, còn lại ra hỏa tất cả đều là ngắt lời. Nô đồng đi theo ma giống nhau thấy một lần mời một lần, hôm nay lại nhắc tới làm cố mính đi hăn chấp giáo trường học làm kiêm chức giáo viên, ta biết ngươi vội, còn muốn viết bản thảo, còn có khác chuyện này, không thể chuyên tâm làm giáo dục nhưng mỗi tháng rút ra không tới cấp bọn nhỏ giảng mấy đường khóa không vì khó đi. Cố mính vô ngữ, nô đồng, ngươi cho rằng giảng bài chưa chuẩn bị khóa A. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đã cùng bọn nhỏ hứa hẹn, xin cho thành công tử tới giáo các nàng sáng tác khóa. Ngươi gần nhất còn tiếp tha hương người bọn nhỏ đặc biệt thích, đối từ Phượng tiểu vận mệnh canh cánh trong lòng, ở trường học sáng tác khóa thượng thảo luận rất nhiều lần, nghe nói ta này chu sẽ nhìn thấy ngươi. Ngàn bạn làm ơn nhất định phải đối từ phượng nhu mỉ xinh đẹp một chút, nếu không ngươi tự mình đi cấp bọn nhỏ giảng Ràng sáng tác ngươi hẳn là hạ bút thành văn, nơi nào yêu cầu xóa bài. Cố mính ngâng trung trà lên che ở trước mắt, cự tuyệt bị ngô đồng du thuyết, ta chính mình có bao nhiêu cân lượng, ta còn là có tự mình hiểu lấy. Nô đồng cơ hồ muốn kêu rên, A mính ngươi lại cự tuyệt ta. Trương Khải Việt cười khẽ, nô đồng, ngươi tha A mính bãi. Nghe nói nàng phía trước còn ở tiểu học mang qua khóa, hiện giờ đều sớm từ trước, chuyên tâm sáng tác đầu. Đem hải đường bánh dịch đến cô Minh trước mặt, A Minh, nếm thử cái này. Tiền Tú Linh cười rộ lên, A Minh, ngươi không biết ngươi tha hương người có bao nhiêu hỏa, còn tiếp lúc sau, chúng ta trường học lao sư cũng đặc biệt thích, cho rằng ngươi bạch thoại tiểu thuyết tự thành nhất phái, nói thật hẳn là thỉnh ngươi đi cho chúng ta thượng sáng tác văn khóa, ta không dám nói cho hắn cùng ngươi nhận thức. Sợ hắn cùng ta muốn liên lạc địa chỉ. Thượng các hương cũng liên tục phụ họa, chúng ta đồng học đều đặc biệt thích tha hương người. Như vậy ca ngợi quả thực làm cố mính ra mặt dày cũng mau chống đỡ không được, nàng vui đầu ăn bánh. Hôm nay hình như là ta mang các ngươi tới nghe tô châu bình đàn, cũng không phải là cho ta khai khen ngợi lại hội. chợt nghe đến bên thai có trung niên nam tử thanh âm, dung thành công tử, hồi lâu không thấy, hướng này tốt không? Cố mính ngừng đầu nhìn khi. Trong miệng còn cắn nửa khối bánh, người cũng đã ngây ngẩn cả người, bộ dáng còn có điểm xuẩn, phùng cú bất kỳ nhiên nhớ tới nàng sơ tiến thiếu xoáy phủ, có bầu trời học phía trước cũng là ngốc hô hô cắn một con bánh bao bị hăn chắn ở cửa, bộ dáng cùng hiện tại không sai biệt lắm, đều bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà phạm xuẩn. Hắn trong lòng đống nhiên thoải mái một chút, tựa hồ ở quân chính phủ trong ngục giam cảm nhận được khuất nhục rốt cuộc tiêu giảm không ít, không nhớ rõ. Năm trước đế chúng ta ở trả hết minh huynh văn nghệ xạ lỏn hắn lời còn chưa dứt, cố mính bị một ngụm điểm tâm sạc tới rồi, tức khắc khủ kinh thiên đốn mà, vội chiều hắn xua tay. Trương Khải Việt liền ngồi ở bên người nàng, thấy thế vội bưng lên nàng chén trả uy tới rồi miệng nàng biên, cố mính liền hắn tay rót hai khẩu trà đem điểm tâm lao xuống đi, vô về ngực xuyên thuận khí nhi, mới gấp hướng Tống Duyệt xin lỗi, Tống Tiên Sinh thất lễ, ta đều không phải là không nhớ rõ Tống Tiên Sinh. Chỉ là không nghĩ tới Tống Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện, kinh tới rồi mà thôi. Phùng Cú nhìn Trương Khải Việt kia chỉ bưng trả tay chói mắt không thôi. Cố Minh cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nàng ánh mắt lướt qua Tống Duyệt bả vai, cùng hắn phía sau đứng Phùng cụ chạm nhau, lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, nàng nơi nào là bị đột nhiên xuất hiện Tống Duyệt cấp kinh tới rồi, rõ ràng là bị từ trên trời ráng xuống Phùng Cú cấp dọa tới rồi. Tống Duyệt cười rộ lên. Ta cho rằng Dung Thành Công Tử sẽ không thích Tô Châu Bình Đàn loại này kiểu cũ tiêu khiển phương thức, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được người. Cố Mính hơi không thể thấy Triều Phùng Cụ gật đầu, cười rộ lên, Tống Tiên Sinh nói nơi nào lời nói, Tô Châu Bình Đàn là dân gian văn hóa, cũng là hoa hạ văn hóa một bộ phận, không đạo lý để sướng phong trào văn hóa mới liền đem sở hữu cũ văn hóa đều vứt bỏ, vứt bỏ chính là bã, yêu thú hay là lên kế thừa mạnh mẽ tạo thành văn hóa đức gãy cùng tương lai văn hóa truyền thừa có hại vô ích. Tống Duyệt đối nàng càng vì thưởng thức, không trách thanh danh huynh đối với ngươi cực lực tôn sủng, tuổi còn trẻ giải thích bất phàm. Hôm nay ta hướng ngươi giới thiệu một vị bằng hữu. Hắn nhường ra phía sau Phùng củ, vị này chính là Dung Thành Phùng thiếu soái. Phùng thiếu soái, vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh Dung Thành công tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đảm đương nổi một tiếng tiên sinh. Cách ra mấy tháng lúc sau, Phùng củ rốt cuộc đứng ở nàng trước mặt, Hai người chi dàn có ba bước tả hưu khoảng cách, hắn hôm nay vì tương lai dung thành đại học thỉnh giáo sư, đối đãi tống duyệt thái độ khiêm tốn cung kính, hắn đề cử người thái độ cũng không thể quá mức khinh mạng. Hắn tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười, hướng cô mính vương tay, tiên sinh hảo. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở bọn họ trên người, Trương khải Việt trong lòng vô cớ nảy lên một trận bất an, ước chừng là bởi vì vị này phùng tiêu xoáy nhìn chăm chú cô mính ánh mắt quá mức nguy hiểm. Cố mính lê phép mỉm cười, rôi tay cùng hắn tương nắm, một xúc tương ly, phùng thiếu soái hảo. Nàng kinh ngạc thối lui, biểu tình quản lý gai đúng châu ngứa, thật giống như. Hai người lần đầu quen biết. Chương 74 chương 74 Phung cù ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt, cảm nhận được nàng đầu ngón tay rời đi độ ấm. Nói, tống tiên sinh hướng ta hết lòng để cử tiên sinh, lần đầu gặp nhau, có việc tương thỉnh, không biết có thể hay không đổi cái địa phương nói chuyện. Tống Duyệt cũng nhiệt tình hát đệm, phùng thiếu xoáy thành ý từng quyền, không bằng đi chúng ta kia một bàn ngồi ngồi. Cố Minh Tống Tiên sinh ngại ánh mắt có vấn đề đi. Rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới phùng thiếu xoáy thành ý. So với Tống Duyệt, Cố Minh tự nhận là đối phùng cụ vẫn là hiểu biết vài phần, vẻ mặt của hắn căn bản cùng chân thành trèo không tới quan hệ, thật muốn luận nước chừng chỉ có thể nói ở làm mặt mũi công phu thôi. Hai vị thỉnh, Cố Minh dặn dò đồng hành bằng hiếu. Các ngươi trước hết nghe, chờ ta một lát. Nàng đã sớm làm tốt cùng phùng cụ quên nhau trong giang hồ tính toán, ngoài ý muốn đụng phải đã ở kế hoạch ở ngoài, nhìn ở tống duyệt mặt mũi thượng qua đi xã giao một lát, đã là xem như làm người hầm dưỡng. Trương Khải Việt không yên tâm, à mình. Cố Minh Trấn an cười cười, không có việc gì, tống tiên sinh cùng ta là cũ thức, chúng ta từng ở phong tiên sinh xạ lòn gặp qua. Nàng đi qua đi ngồi xuống, Phung Cụ tự mình thế nàng rót một ly trà, giờ phút này hắn cũng trang ra dáng ra hình, trước kia liền nghe qua dung thành công tử đại danh, rất là kính nghề tiên sinh tài sáng tạo, không nghĩ tới tiên sinh thế nhưng như thế tuổi trẻ, thật sự ngoài dự đoán. Tiên sinh họ gì? Phung Thiếu xoáy trước kia ở cố mình trước mặt đều là cao cao tại thượng thái độ, thật không nghĩ tới có một ngày hắn có thể đối nàng nói khen tặng lời nói, ta họ cố. Phùng thiếu xoáy khiêm tốn cũng xa ra ngoài ta dự kiến đâu. Phùng cú nhanh chóng nhìn nàng liếc mắt một cái, lĩnh hội nàng trong lời nói chưa hết chi ý. Tống Duyệt cũng không có nghe ra cố mính một ngữ hai ý nghĩa, cao hứng phấn chấn nói. Phùng thiếu xoáy xác thật thực khiêm tốn thành khẩn, dung thành muốn kiến một khu nhà đại học. Phùng thiếu xoáy nơi nơi mời giáo thụ, vừa vặn hôm nay đụng phải ngươi, ta liền hướng Phùng thiếu xoáy tiến cử ngươi, không biết ngươi có hay không hứng thú đi trước dung thành chấp giáo. Cố Mính rất là ngạc nhiên, tống duyệt thế nhưng để cử nàng đi đại học chấp giáo. Nàng chính mình cũng là người biết nửa vời, huống hồ nàng rốt cuộc hiểu rõ Phùng Cừ đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, phủ thấp làm tiểu nhân thái độ thật sự dạy người kinh ngạc, nguyên lai là vì lung lạc nhân tài. Cảm ơn Tống tiên sinh hậu ái. Nàng nghĩ thầm, kia bất quá là Tống tiên sinh ngài hảo ý, Phùng Thiếu Soái là xuất phát từ không thể phất ngài mặt mũi mới làm này tỉnh táo thái độ, chưa chắc cảm thấy ta có thực học phong cuộc đối nàng coi khinh chính là khắc vào trong xương cốt, nào dễ dàng như vậy liền thay đổi. Cố Mính cự tuyệt nguyên liền ở phụng Cù đoán trước trong vòng, làm cho Tống Duyệt mặt hắn nhanh chóng bại chính thái độ, lấy ra số tiền lớn lễ vật giáo thụ thái độ, nói: "Cố tiên sinh, gia phụ vẫn luôn có ở Dung Thành Kiến Đại học đường tấm nguyện, chỉ là Dung Thành khuyết thiếu học thức nguyên bác giáo thụ, chuyến này thượng hải chính là vì đang ở chủ bị bên trong Dung Thành đại học thỉnh giáo sư. Tống tiên sinh nếu hết lòng đề cử, Tiên sinh cũng nhất định có thực học, vì dung thành bọn học sinh có thể tiếp thu đến tốt nhất giáo dục, còn thỉnh tiên sinh cần phải đáp ứng ta. Sự tình phát triển chuyển biến bất ngờ, Phùng Cụ thậm chí còn nói dung thành đại học đối các giáo sư đãi ngộ, bằng tâm mà nói tiền lương phi thường phong phú, cố mình nếu không phải cùng Phung Cụ từng có một đoạn xấu hổ chuyện cũ, xem ở tiền phần thượng nói không chừng nàng cũng sẽ đi trộn lẫn phân tiền lương. Nàng ở tiền mặt trước mặt điểm mấu chốt luôn luôn không quá thăng trước đúng rồi. Nhưng cố tình nàng cùng phùng cụ chi gian bắt ngang chuyện xưa, mà phùng cụ thái độ thật sự làm người nghi hoặc người này là tưởng đem nàng lừa gạt trở về lúc sau hảo xuống tay tra tấn. Cố mính một nghiệm đến tận đây, không khỏi vì chính mình đại ý mà nhéo đem mồ hôi lạnh, cũng may nàng ở Thượng Hải, hơn nữa cũng không có hồi dung thành chấp giáo tính toán, bởi vậy thái độ còn tính phong rong, phùng thiếu soái hổ ái ta thật không dám nhận, kỳ thật ta cũng liền ở báo chí thượng viết viết văn chương cũng không đọc quá nhiều ít thư, nơi nào không biết xấu hổ đi đại học chấp giáo. Thượng Hải có rất nhiều học quán Trung Quốc và phương Tây tiền bối, Tống tiến sinh nhận thức không ít người, Phùng Thiếu Soái vẫn là khác thỉnh Cao Minh đi. Hai người đều ngồi, nàng nhìn thẳng Phong Cừ, tựa như hai người chi gian thật sự trước nay cũng chưa từng có thân mận quan hệ, hoàn toàn dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, không chút do dự cự tuyệt hắn số tiền lớn lễ vật. Này không phải nàng lần đầu tiên cự tuyệt hắn. Phung Cụ thậm chí có thể bắt giữ đến nàng đáy mắt chợt lẽ rồi biến mất tiểu giả hoạt, nàng ước chừng thật cao hứng cư nhiên có cự tuyệt hắn cơ hội. Nếu ở hai người không có tách ra phía trước, Phung Cụ ước chừng liền thật sự sinh khí. Lần đó ở quân chính phủ phong tối, hắn liền hoàn toàn không chế không được chính mình hỏa khí, bạo nộ mà đi, thậm chí bởi vì mặt mũi thượng không qua được, liền giận dối phóng nàng rời đi. Mấy tháng lúc sau hôm nay, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình lúc ấy bạo nộ nguyên nhân. Hắn khó có thể chịu đựng chính mình ở càng ngày càng chú ý tình huống của nàng dưới, nàng thế nhưng có thể như vậy không chút để ý lại hắn, chém đinh chặt sắt nói không yêu, không chút nào lưu luyến rời đi. Phía trước đầy miệng lời ngon tiếng ngọt thế nhưng không có một chút thiệt tình, hắn cảm nhận được một loại bị tiểu nha đầu treo đùa sỉ nhục hơn nữa từ nay về sau lúc nào cũng nhắc nhở hắn chớ quên trước sỉ. Phùng cu từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu nữ hài tử hận không thể sinh phát. Chẳng sợ không danh không phân đi theo hắn đều cam tâm tình nguyện, duy độc Cố Minh ngoại lệ, khinh thường với hắn gi thái thái vị trí, cũng khinh thường với đốc quân phủ Vinh Hòa phu quý. Chính là hôm nay nhìn thấy nàng giờ khắc này, Phong Cù mới phát hiện, nguyên lai hắn đau khổ thành lập phòng tuyến toàn diện sổ đổ, quân lính tăng dã. So với khách khách khí khí ngồi xuống dùng người xa lạ làn điệu nói sự tình, hắn giờ phút này nhất muốn làm lại là đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn rốt cuộc không thể không thừa nhận Hắn ở vô tình bên trong thất lạc một viên chân bảo. Cố minh các bằng hữu tựa hồ không có gì nhẫn mại, không bao lâu. Phía trước hắn chú ý tới tiểu bạch kiểm liền tới đây thì người. A minh, sự tình nói xong nói chúng ta liền đi thôi. Các nàng đều chuẩn bị đi công ty bách hóa mua tennis phục, tân tiến tennis phục thực không tồi đâu. Nàng hướng Tống Duyệt chào tư biệt, Tống Tiên Sinh, lần sau có cơ hội lại tụ đi. Cảm tạ ngài có ý tốt, chỉ là ta ở Thượng Hải vừa mới ổn định tạm thời còn không có hoạt động tính toán. Nhìn ra được tới, Tống Duyệt là thiệt tình tiếc nuối, lần sau thanh danh huynh xa lòn, ngươi nhưng nhất định phải tới tham gia A Hắn mấy ngày trước đây còn nhắc mãi ngươi đâu. Nhất định nhất định. Cố Minh đứng dậy, Phùng Thiếu xoáy gặp lại. Rốt cuộc cùng kia tiểu bạch kiểm cùng nhau đi rồi. Phung Cú nhìn chăm chú vào nàng bị nhất ba người trẻ tuổi tiền hô hậu ủng rời đi, bên hai còn có thể nghe được nàng án hấn các ngươi này bang giá hỏa cũng chưa cái gì kiên nhẫn. Lần sau ta không bao giờ mang các ngươi tới nghe bình đàn. Tiểu bạch kiểm nói, à mính, bọn họ không chịu tới, ta bổi ngươi. Phung Cù đối hắn thanh âm ấn tượng rất sâu, tuyệt đối không sai được. Đoàn ngươi thực mau liền biến mất ở thư chàng Tống Duyệt còn thế hắn đáng tiếc, dung thành công tử bạch thoại văn tiểu thuyết riêng một ngọn cờ, thật hẳn là thỉnh nàng cấp bọn học sinh nói một chút khóa. Sau một lát, Phung Cù cũng hướng Tống Duyệt cáo tử, tới dưới lầu. Vẫn luôn lưu thủ trên xe đường bình thế hắn mở ra cửa xe Tô tô xử ly tiểu mới thư chàng thời điểm ngồi ở hàng phía trước đường bình hỏi thiếu soái thuộc hạ ở dưới lầu thủ thời điểm phát hiện cố tiểu thư cùng các bằng Hữu cũng lên rồi thiếu soái nhưng có nhìn thấy nàng phun cu mặt vô biểu tình gặp được không ngừng gặp được tiểu nha đầu còn lại một lần cự tuyệt hắn may mắn đường bình không có nhìn thấy bằng không làm hắn mặt hướng nào gác ngưng nghỉ Đường Bình rốt cuộc căng ra đầu nói: "Thiếu Soái, mấy ngày hôm trước ta phái người đi Cố tiểu thư Nguyên Lai like gắt xếp, nàng đã dọn đi rồi. Nếu Thiếu Soái muốn biết Cố tiểu thư địa chỉ, ta phái người đi nhìn chằm chằm." Phong Khu nhắm mắt lại chỗ mắt, thanh âm lên có thể rất băng tra tử, đại mùa hè thập phần có hàng thử công năng, Đường Bình thậm chí còn ẩn ẩn nghe được sau răng cấm ma động thanh âm, "Không cần." "Đường Bình, thiếu." "Thiếu Soái, ta đã phái người đi nhìn chằm chằm." Chậm. Hắn gắt gao rửa vào phó giá lương ghế, ngừng thở, sợ bị phùng cụ cửa trách. Này mấy tháng tới nay, thiếu xoay tính tình âm tình bất định, liền tương lai thiếu phu nhân liều âm thư đều dễ dàng không dám trọng Mỗi lần tìm hắn phía trước đều phải trước gọi điện thoại cấp đường bình thám thính tin tức, chọn một cái hắn tâm tình không tổi khi đoạn lại đây. Không nghĩ tới mặt sau một chút động tính cũng không có. Đường bình lặng lẽ từ trước bài thăm dò qua đi, đụng phải phùng cụ một đôi sắc bén con người. Hắn tức khắc giận dữ, lén lút làm cái gì. Lăn xuống đi. Ô tô phát ra trói hai tiếng thăng xe, cửa xe mở ra, đường bình lăn xuống dưới, tiểu ô tô phun ra một chuỗi khói xe không thấy. Đường bình đứng ở Thượng Hải phồn hoa đường phố, mở mịt chung quanh, không biết là dùng hai cái đùi đi trở về quốc tế tiệm cơm đâu, vẫn là đi đem truy tung cố minh thủ hạ cấp đều trở về. Lưỡng nan lựa chọn. Sắc trời sát hát thời điểm. Đường Bình đứng ở quốc tế tiệm cơm 602 cửa phòng, do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là gõ vang lên cửa phòng. Lan tới đây, không cần xem thiếu soái sắc mặt, chỉ là nghe thanh âm đều biết hắn tâm tình không tốt lắm. Đường Bình mang theo thủ hạ đẩy cửa đi vào, phung cù chính dơ một ly rượu vang đỏ tựa hồ đang nghị sự tình, nhìn thấy hắn tùy ý liếc mắt một cái, giống như hắn là trong phòng sofa bản trà giống nhau, ánh mắt hở hứng đỏ qua. Đương Bình cố lấy hôm nay còn sót lại dũng khí, một hơi nói xong, "Thiếu Soái, Lục Tử Truy Tung cố tiểu thư một đường." Nàng đầu tiên là cùng kia giúp người trẻ tuổi cùng đi đánh tennis, sau đó cùng nhau ở bản bàn quán cơm cơm nước xong, có cái người trẻ tuổi lái xe đưa nàng đi trở về, địa chỉ đã nhớ kỹ. Ngoài dự đoán chính là, phung cú thế nhưng không tức giận, chỉ là hỏi, "Tiểu Bạch kiểm đưa hắn trở về." Tên là Lục Tử thân vệ không quá có ánh mắt Cũng không kịp đường bình sẽ nghiền ngẫm thiếu xoáy tâm tư, vội vàng phản bác, không, đưa cố tiểu thư trở về người trẻ tuổi không phải tiểu bạch kiểm, lớn lên, cao cao đại đại, có điểm mạch văn, khai chính là trệ rộ lẹt xe hơi, trong nhà hẳn là rất có tiền. Phùng cu giận dữ, lan. Đường bình mang theo lục tử ma lưu lan ra tới, đứng ở bên ngoài bắt đầu rào hân hắn, nói hiệu nói vượn cái gì. Thiếu xoáy nói là tiểu bạch kiểm, chính là tiểu bạch kiểm. Lục tử tương đối thật hành, đối tiểu bạch kiểm định nghĩa cùng phùng cụ có xuất nhập, còn một hai phải cùng đường bình tranh chấp, đường ca, không phải tiểu bạch kiểm, cái kia người trẻ tuổi lớn lên còn khá xinh đẹp, cái đầu không thể so thiếu xoáy lùn. Đường bình khí ở hắn trên đầu chụp một cái tác, như thế nào liền không thông suốt đâu. Lớn lên tái hảo người trẻ tuổi còn có thể so qua chúng ta thiếu xoáy. Ở thiếu xoáy trong mắt, phàm là cùng cố tiểu thư đi gần, đều là tiểu bạch kiểm. Lục tử bừng tỉnh đại ngộ. Đường ca, thiếu xoáy là bởi vì nhân ra so với hắn lớn lên hảo mới sinh khí. Đường bình, thiếu tâm nhắn hóa. Cửa phòng quan không đủ kín mít, ngoài cửa nghị luận thanh đức quãng chuyển tiến vùng cụ trong hai hắn hận không thể kéo ra môn một người đá một chân. chương 75 chương 75 Dung thành, đốc quân phùng bá tưởng cùng trợ thủ đắc lực cùng bước vào lệ đô tiệm cơ miến hội đại sảnh, nhìn thấy bên trong dòng người chen trúc xô đẩy, não nhiệt cực kỳ tâm tình đốn hảo. Hậu Pháp, thật không nghĩ tới đại gia đối chủ hoạch kiến lập Dung Thành Đại học như thế nhiệt tình, âm thư thật là cái thông minh hài tử. Dung Thành quân chính phủ muốn chủ hoạch kiến lập Dung Thành Đại học, khắp nơi chiêm mục, Phùng Cụ chủ quản việc này, nhưng Phùng Bá tưởng thường xuyên hỏi đến tiến độ. Liệu âm thư tự cùng Phùng Cụ đính hôn lúc sau, liền thường xuyên ra vào đốc quân phủ. Nàng khi còn nhỏ cũng thường đi đốc quân phủ chơi đùa, nhưng hiện giờ thân phận đã có bất đồng Chính là đốc quân phủ tương lai nữ chủ nhân, tự nhiên khắp nơi nịnh hót, ngay cả đốc quân phủ kia giúp Di Thái Thái nhóm cũng đối nàng gương mặt tươi cười đón chào. Bất quá liều âm thư cũng không cùng Di Thái Thái nhóm nhiều làm hàn huyền, mà là thường xuyên đi làm bạn Lý Phật Đại Phu Nhân, tương lai bà bà. Có đôi khi Phùng Đại Xoái cũng sẽ ở thư phòng thấy nàng, mấy ngày trước đây nàng ở thư phòng nghe nói Phùng Cù đi trước Thượng Hải Thỉnh Giáo Sư, liền đề ra như vậy cái chủ ý vì đang ở chuẩn bị mở Dung Thành Đại học làm một hồi quên tiền tiệt tối. Nàng nói xinh đẹp, phùng bá bá, chủ hoạch kiến lập Đại học không phải phùng bá bá cùng ác củ ca ca nhà mình chuyện này. Sự tình quan Dung Thành vô số gia đình, chúng ta Dung Thành có tốt Đại học, Dung Thành học sinh đều không cần lại đi địa phương khác đọc sách, đại gia không nên có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực sao. Phùng bá tưởng tạp số tiền lớn làm Đại học là nhiều năm tâm nguyện, chính hắn đọc sách không nhiều lắm, lại biết đọc sách chỗ tốt. Thuộc hạ đều là cao bằng cấp phụ tá, tự nhiên nóng trông dung thành ở hắn trị hạ càng thêm phùng linh. Bất quá quân chính phủ lại phú lưu du, cũng không chịu nổi nuôi quân hao tổn. Phùng cú đi trước Thượng Hải cùng nước Đức người nói xuống ống đạn dược sinh ý chính là một bút thiên đại chi ra, tự nhiên có thể tiết kiệm liền phải tiết kiệm chút. Nghe được liều âm thư đề nghị, hắn trong mắt tức khắc sáng ngời, âm thư có biện pháp. Liều âm thư làm quân chính phủ tương lai thiếu phu nhân. Tự Minh dắt đầu tổ chức chu hoạch kiến lập Dung Thành Đại học quên tiền tiệc tối. Hôm nay nàng ăn diện lộng lẫy, cùng khách Hàn Huyên, bên người tuy vô phùng cụ làm bạn, lại tự tin mười phần. Nhìn thấy Phùng Bá Tường cùng thân cha tới hiện trường, vội đừng tới đây tân tự mình đón đi lên, "Phùng Bá Bá, cảm tạ ngài tham dự yến hội." "Phùng Bá Tường, âm thư à, là ta muốn cảm tạ ngươi tổ chức trận này yến hội, vì Bá Bá chia sẻ đầu vai gánh nặng." "Phu thân ngươi bồi dưỡng hảo khuê nữ." Đảo hiếu thừa ta. Liêu Hậu Phác cùng Phùng Bá Tường đồng hành, nghe vậy cười nói, còn không phải hẳn là Dung Thành truyền hồi lâu Phùng Doãn liên hôn, nào biết cuối cùng báo chí thượng đăng xuất tới lại là Phùng Liêu liên hôn, chuyện này nổi tình liền đủ rất nhiều trong hiến hội quý phụ nhân nhóm nói chuyện tiếu. Hiện giờ nhìn thấy Liêu Âm Thư cùng Phùng Bá Tường chi gian thân mật thần thái giống như thân cha con, người có tâm ánh mắt càng là không rời đi quá hôm nay hiến hội chủ gia. Hiến hội chính thức bắt đầu phía trước Doan chân châu kéo này phụ doan trọng thu cánh tay đi vào hiến hội đại sảnh. Nàng hôm nay ăn mặc một thân thuần trắng sắc gấu phục mang một bộ viên viên mượt mà chân châu trang sức, người nếu như như, đẹp như chân châu. Doan chân châu nhìn thấy phùng bá tường ngọt ngào cười nói, hồi lâu không thấy, phùng bá ba hướng này tốt không? Phùng bá tường cười văng lên, là chân châu A. Nếu là phụ thân ngươi cùng ta thiếu xảo vài lần, ngươi phùng bá ba ước chừng liền càng tốt. Hắn những lời này cũng không biết là vui đùa vẫn là thiệt tình, nhưng quân chính phủ không ít quan viên đều biết sớm chút Nam Phùng Doãn thân như người một nhà cục diện đã bị đánh vỡ. Doan Đặc phái viên cùng Phùng Đại Soái thường xuyên coi tranh chấp, nhưng xuất nhập công khai trường hợp, đại gia như cũng là khách khách khí khí. Doãn Trọng thu tựa hồ không để bụng, cười nói: "Đại Soái công vụ bận rộn, suy nghĩ quá nặng, nóng tính có chút vượng à, nếu không uống điểm Hà Sen thủy khư khư hỏa." Liêu Hậu phát tới hòa giải, Mọi người cười quá cũng liền thôi. Yến hội chính thức bắt đầu lúc sau, liều âm thư ở trên đài nói chuyện, Doan Trọng Thu liền ở Liếu hậu phát bên cạnh, hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào trên đài liều âm thư khen, hậu phát huynh, lệnh thiền kim đảo có khả năng, tương lai chính là thiếu soái hiền nội trợ a Doan Trân Châu liền đứng ở hắn bên người, nghe vậy trong lòng cùng kim đâm giống nhau khó chịu, nếu không phải Doan Trọng Thu cản trở. Giờ phút này lấy quân chính phủ tương lai thiếu phu nhân đứng ở trên đài nói chuyện nhưng còn không phải là nàng sao. Liêu Hậu Pháp cười cười, đặc phái viên quá khen, nàng con nít con nôi không hiểu chuyện hồ nháo đâu. Doan Trọng Thu hôm nay ước chừng là muốn cho Doan Chân Châu hoàn toàn hết hy vọng, đối liều âm thư hết sức khen chi ý, nơi nào nơi nào, vì dung thành đại học trù hoạch kiến lập mà ra lực, lệnh thiên kim cũng không phải là con nít con nôi hồ nháo, mà là thông tuệ thức đại thể. Những lời này chui vào Doan Trân Châu lô thai, những cầu thứ tâm. Phùng Cù đính thân lúc sau, Doan Trọng Thu cũng hỏa tốc vì nàng đính thân, đúng là phía trước nhìn chúng Bắc bình vị kia công tử, đã bắt đầu khua chiêng gõ mọ chủ bị hôn sự. Doan Trân Châu ở nhà khóc nháo tuyệt thực, đều ngăn cản không được Doan Trọng Thu ý chí, nàng lấy chết tương hiệp, đáng tiếc Doan Trọng Thu so nàng ác hơn, từng phát ngôn bừa bãi nói, ngươi đã chết khiến cho ngươi mội mội gã qua đi. Doan Trọng Thu là quyết tâm muốn cùng Bắc Bình quan hệ càng vi chắc chẽ, chút nào không kịp cố Doan Trân Châu tâm ý. Sau lại vẫn là Doan Minh Thành gọi điện thoại lại đây khuyên bảo nàng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không cười đốt. Mới làm nàng đánh mất khóc nháo tìm chết ý niệm. Doan Trân Châu nghĩ thầm, kết hôn lại như thế nào? Liền Hoàng Phi đều có thể ly hôn, húng chi là nàng. Nàng mới dần dần ăn cơm, điều dưỡng thân mình, lấy đồ kế tiếp. hôm nay tới phía trước Cha con hai ở nhà đại xảo một trận, vẫn là bởi vì Doan Trân Châu hôn kỳ, nàng muốn sau duyên, mà Doan Trọng Thu lại tưởng năm nay đế liền đem nàng gà đi ra ngoài, lại náo loạn một hồi không thoải mái. Bất quá rốt cuộc cha con hai đều là trường hợp thượng nhân vật, đóng cửa lại nháo gà bay chó sủa, thật tới rồi bên ngoài vẫn là phụ từ nữ hiếu. Doan Trân Châu ánh mắt nhìn chăm chú vào trên đài nói chuyện liều âm thư, trong mắt ghen ghét chi ý càng ngày càng quên xong lúc sau Tiệc tối trinh thức bắt đầu Li âm thư dơ một ly rượu vang đỏ tự mình lại đây cùng Doán Chân Châu nói chuyện Trân Châuỉ tỷ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây nghe nói tỷỉ hôn kỳ gần muội muội tại đây chúc mừng tỷ tỷ Doan Chân Châu cùng nàng ly nhạt nhẹ một chà bào đa tạ như thế nào không nghe nói ngươi cùng a Cù hôn kỳ? liệu âm thư giả ý cười khổ tỷ tỷ cũng không phải không biết a củ ca ca vội chân không trắng đất động bất động ngay cả trục chuyển Hắn đỉnh đầu tất cả đều là đại sự nhi, nào một kiện lôi ra tới cũng so kết hôn quan trọng. Dù sao ta tuổi còn nhỏ, cũng không nóng nảy kết hôn, vãn 2 năm cũng không tồi, còn có thể nhiều chơi hai năm đâu. Hai người giờ phút này ở trong góc, doán chân châu ánh mắt đảo qua tả hữu, thấy không có người lại đây, rốt cuộc băng không được, ác ý nói, không phải là A Củ không muốn cưới người đi, cho nên mới chưa định ra hôn kỳ. Liều âm thư kinh ngạc nói tỷ tỉ, tỉ từ nơi nào nghe tới tin tức Ngươi đây là bao lâu chưa thấy qua A Cụ Caca Tình báo có lầm đâu Nàng cười khanh khách tỷ tỷ ngươi sẽ không quan ngu đi Nghe nói ngươi vì muốn gã cấp A Cụ Caca Ở nhà khóc nháo tuyệt thực Cũng chưa có thể làm doán đặc phái viên thay đổi chủ ý Doán chân châu sắc mặt cơ hồ xanh mét Ngươi Nói hiệu nói vượng Trong đầu quay nhanh Đã ở suy xét là ai tiết lộ sự tình trong nhà Nhưng doán ra không nói người hầu bệ buộn, đó là các phòng di thái thái cùng với thứ để mọi nhóm đều giấu không được, tùy tiện kéo một cái ra tới có lẽ liền có vấn đề. Liều âm thư căn bản không thèm để ý nàng thái độ, chẳng nói đi xuống, ai, vốn dĩ đâu ta còn nghĩ, Trân châu tỷ tỷ khổ luyến á cù ca ca nhiều năm, chúng ta hôn sự là phùng ba ba tự mình cùng ta phụ thân để, ta là làm không được cái gì chủ. Chỉ có thể nghe theo cha mẹ chi ý này thiếu phu nhân vị trí là không thể nhường ra đi, nếu tỷ tỷ thật sự ái thảm A Cù Cà Ca, kỳ thật chờ ta vào cửa lúc sau, tiếp tỷ tỷ tới hầu hạ A Cù Cà Ca cũng không phải cái gì việc khó nhi, tả hữu thiếu soái phủ hậu viện. Hẳn là còn rộng mở. sau lại A? Nghe nói chân châu tỷ tỷ đính hôn, ta còn thế tỷ tỷ tiếc hận đã lâu đâu. Nàng dám làm nàng làm tiếp. Doan chân châu lửa giận xông thẳng đi lên. Đầu góc đều mau tạc, nàng muốn cực lực đỡ bên cạnh tường ổn định thân thể, mới không đến nỗi thất thố đương trường. Liều âm thư, nguyên lai like ngươi. Sáng sớm liền trăm phương nàng kế. Liều âm thư vẻ mặt vô tội, tỷ tỷ nói cái gì lời nói a Ta khi còn nhỏ đích sắc vẫn luôn ái mộ á củ ca ca, chính là. Khi đó hắn bên người không phải có người sao. Sau lại ta xuất ngoại đọc sách, tổng còn tưởng rằng chờ ta trở lại, ngươi cùng á củ ca ca đã sớm kết hôn. Ta cùng lắm thì. Cùng lắm thì ra mặt dày đi cầu A củ Cà -ca, Ca, chỉ cần có thể làm bạn ở hắn bên người liền hảo. Không nghĩ tới. Tỷ tỷ cùng A củ Cà -ca, Ca hôn sự không thành, đảo làm ta nhặt cái có sẵn. Nàng cười hảo không thoải mái, lòng ta còn có điểm bất an đâu. Bất an cái quỷ. Doan chân châu hàm răng cắn khenh khách rung động, mu bàn tay gân xanh phồng lên. Dùng hết toàn thân sức lực mới không ở nàng này, trương đắc ý khinh quẩn trên mặt hung hăng lưu lại một bàn tay ấn. Nàng tư giang phùng bài trừ hai chữ, thiện nhân. Liêu âm thư đào đào lỗ thai, tỉ tỉ đang nói chính mình. Rõ ràng A củ ca ca đều không muốn cưới người, người lại còn nháo chết nháo sống phải gả cho hắn, không phải tiện nhân là cái gì. Có người hướng bên này đi tới, nàng nói, phi thường cảm tạ chân châu tỉ tỉ hôm nay có thể tới, tỉ tỉ trầm dùng. Ta hãy đi trước. Nàng ly ly bấy, thông thả ung dung mà đi. Doan Trân Châu nhìn chăm chú vào nàng rời đi thân ảnh, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, lầm bẩm tự nói, Ngươi nếu là đã chết thì tốt rồi. Ngươi nếu là đã chết, ta là có thể cùng A Cù ở bên nhau. Doan Trọng Thu lại đây, nhìn thấy nàng biểu tình có điều bất đồng, không khỏi kinh tâm, Trần Châu. Doan Chân Châu lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh minh lên. Nhưng trong lòng có cái điên cuồng ý niệm rốt cuộc gắp không nổi nữa, nếu liều âm thư đã chết, nàng có phải hay không là có thể gả cho phùng cụ. Phu thân, nếu đã quên khoản, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng hôm nay tiến đến, cũng là hướng về phía phùng cụ. Nàng cung phùng cụ đã hồi lâu không thấy, từ bị uy ghi ở giữa mùa thu nhốt ở trong nhà đính hôn lúc sau, này đều náo loạn vài tháng, ngày hôm qua nhận được kiến hội thiệp. Nàng liền Nghị ước chừng có thể ở trong yến hội nhìn thấy thấyùng cù không nghĩ tới tiến vào lúc sau sau khi nghe ngóng mới biết hắn tiến đến Thượng Hải Việt Trung tức khác thất vọng cực kỳ ý lì ở giữa mùa thu cũng không nghĩ lại lưu lại đi liền từ biệt Phùng đại soái mang theo dọn Chân Châu quay lại ngồi ở nhà mình ô tô hắn còn khuyên bảo nữ nhi Trân Châu à dung thành địa bàn không lớn liền tính thêm một cái Ngọc Thành cũng không làm nên chuyện gì Ngọc Thành kinh tế trạng của ngươi là không biết Sớm bị tào thị phụ tử cấp bóc lột sạch sẽ Ánh mắt của ngươi đừng đặt ở dung thành này địa bản thượng Mà hẳn là phóng lâu dài một chút Chỉ có Bắc Bình chính phủ mới là chính thống Sớm muộn gì là muốn thống nhất Các nơi quân chính phủ bị tước binh quyền Có thể rơi vào hảo Doan Trân Châu cũng không biết nghe đi vào không có Trả lời không chút để ý Ta đã biết Phụ thân chương 76, chương 76. Phùng thân mang theo một thân mùi rượu trở về thời điểm Đã là hơn 10 giờ tối, nhìn thấy 602 cửa hai chỉ giữ nhà khuyển, rất là kỳ quái, các ngươi không đi vào, ngồi xổm cửa làm gì. Đường binh cùng lục tử chạy một ngày, liền cơm chiều cũng không ăn liền vội vàng trở về bẩm báo, kết quả lại bị banh ra tới, thực yêu thương. Chỗ tối thân vệ nhóm nhìn thấy đường phó quan đủ rũ cụt đôi bộ ráng, liền biết hôm nay thiếu xoáy tâm tình khẳng định lại không hảo, liền thay đổi bọn họ đi ăn cơm người đều không có thế nhưng liền mặc kệ bọn họ vẫn luôn canh giữ ở cửa. Đường Bình, hôm nay thiếu xoáy đi gặp Tống Tiên Sinh, giống như gặp được Cố Tiểu Thư. Cố Tiểu Thư, phùng thân cao hứng lên, nàng thế nào? Đường Bình, ta xa xa nhìn thoáng qua, tựa hồ khí sắc không tồi. Phùng thân bừng tỉnh đại ngộ, nga nga, ta đã hiểu, khẳng định là đại ca cho rằng Cố Tiên Sinh rời đi hắn lúc sau gặp qua đặc biệt thê thảm, kết quả không nghĩ tới nàng quá đặc biệt hảo. Vì thế trong lòng không thoải mái, liền chiều các ngươi xì hơi. Đường Bình hơi há mồm đem câu nói kế tiếp nuốt trở lại trong bụng, thiếu xoay đó là nghe nói cố tiểu thư bên người có tuổi trẻ nam nhân đào quanh, trong lòng không thoải mái. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy một đám người vào thư tràng lại ra tới, có cái người trẻ tuổi trước sau đứng ở cố mính bên người, đồng dạng ở bên trong thiếu xoay có phải hay không còn thấy được khác. Đường Bình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Thật hối hận hôm nay không có tùy hầu tả hưu. Phùng thân đã tự động tự phát tìm được rồi đáp án, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy phùng cù ở trên sofa dơ ly rượu vang đỏ phát ngốc, rốt cuộc nhịn không được bên vực kẻ yếu. Đại ca, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hỏi. Phùng cù bị hắn câu này không lớn không nhỏ nói cấp kinh tới rồi, ánh mắt không khỏi lạnh leo lên, ngươi nói cái gì? Phùng thần xúc xúc cổ, tiểu tráng túng nhân đảm, cư nhiên lại lặp lại một lần. Đại ca. Ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hỏi. Liên bởi vì cố tiên sinh rời đi ngươi quá đặc biệt hảo, ngươi cư nhiên lấy bên người thân vệ phó quan xì hơi. Cố tiên sinh cùng ngươi chia tay, ngươi không phải hẳn là hy vọng đã từng nữ nhân sinh hoạt thực hảo sao? Phùng cú nghĩ thầm, ta là cái dạng này người sao? Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, A thần, ta có phải hay không đối nàng đặc biệt không tốt? Ai? Phùng thần lập tức hiểu ngầm, nga nga ngươi là nói cố tiên sinh. Đương nhiên không hảo. Hắn đắm chìm ở chính mình cảm xúc, cũng chưa chú ý tới phùng cụ ảm đạm thần sắc, đỉnh đạc mà nói, đại ca ngươi tưởng, hiện tại là thời đại nào. Phụ thân như vậy quyền cao chức trọng cũ kỹ người, trong nhà một đống di thái thái cũng liền thôi, người trẻ tuổi nạp thiếp có mấy cái. Đều đề sướng chế độ một vợ một chồng. Trên thực tế, người trẻ tuổi trung gian tuy rằng nạp thiếp thiếu. Nhưng đánh tình yêu và hôn nhân tự do đại kỳ ly hôn xuất quý cùng với ở chung sự tình ngược lại nhiều, tân phái nhân vật cũng có kiên định chế độ một vợ một chồng người ủng hộ, thí dụ như công tây huyên. Đây là cái mới cũ luân phiên thời đại, cũ hôn nhân hình thái chưa chết đi, tân hôn nhân hình thái cũng chưa thâm nhập nhân tâm, hoàn toàn thành lập, hết thể đều ở nếm thử cùng sờ soạn bên trong, như nhau cái này thai nạn sâu nặng chia 5 xẻ 7 quốc gia. Trong quân lại từ trước đến nay không lấy nữ nhân đương hồi sự nhi các loại chuyện hài thô tục tầng ra bất quần, một cái đạn pháo rơi xuống trước trận, sinh tử chỉ ở nháy mắt, hắn lại là phùng đại Soái thân thủ dạy rô ra tới, thay đổi một cách vô tri vô giác, thế nhưng không cảm thấy nam nhân tam thê Tứ thiếp có cái gì không đúng. Phùng thân lại là chịu quá kiểu mới giáo dục, đã sớm không quen nhìn phùng đại xoáy đối đại nữ nhân kê bộ, bất quá phụ huy quan trọng, hắn dễ dàng không dám mở miệng chỉ trích. Đối với nhìn như mê mang phùng củ, hắn liền không như vậy khách khí. Nói nữa, giống cố tiên sinh như vậy đại tài nữ, đối với nam nữ bình đẳng đặc biệt coi trọng, ngươi xem nàng văn chương đều là vì nữ tính phát ra tiếng, chính mình như thế nào không phản kháng ngươi áp bách. Ta, áp bách nàng. Ngươi không áp bách nàng, một bên cùng doán chân châu nói hôn nói gả, một bên còn hy vọng nàng đối với ngươi trung trinh như một. Đại ca, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Đổi cái góc độ, nếu nàng một bên cùng ngươi ở bên nhau, một bên lại cùng nam nhân khác nói hôn nói gả, còn yêu cầu ngươi đối nàng khăng khăng một mực, ngươi làm được đến sao? Phung Cù hoàn toàn bị hắn nói cấp hỏi kẹt. Hắn rốt cuộc minh bạch hôm nay phi thường bực bội nguyên nhân, không phải bởi vì nàng rời khỏi sau nhật tử quá hảo mà không thoải mái, mà là nàng rời đi lúc sau, cùng nam nhân khác thân mật phi thường, có lẽ phát triển đi xuống cũng sẽ bản chuyện cưới hỏi, không? Có lẽ giờ phút này cũng đã đang bàn chuyện cưới hỏi. Quân chính phủ thiếu xoay chính là một phương thổ hoàng đế nhi tử, thật muốn tuyển phi cũng chưa cái gì vấn đề, phong cái tiếng gió đi ra ngoài, có rất nhiều cô nương tới cửa ứng tuyển, ở vùng cụ từ nhỏ đến lớn thói quen tính tư duy, nữ nhân địa vị thiên nhiên thấp hơn nam nhân, hắn còn chưa từng có đặt mình vào hoàn cảnh người khác từ nữ nhân địa vị xuất phát tự hỏi. Cũng trước nay đều không có người rác mặt trắng ra nói cho hắn, Ngươi đối với nữ nhân thái độ là hoàn toàn sai lầm. Sắc mặt của hắn đã cho phùng thần đáp án, xem đi xem đi. Đại ca ngươi làm không được toàn tâm toàn ý đại nhân ra, cũng cũng đừng trông cậy vào người khác có thể toàn tâm toàn ý đối đại ngươi. Lại nói, Dung Thành công tử đại danh bên ngoài, đọc quá nàng thư người trẻ tuổi đều muốn nàng như vậy linh hồn bạn lữ, hướng chi, nàng lớn lên còn thật xinh đẹp. Mỹ bạo tài văn chương nàng giống nhau không thiếu. Danh lợi cũng là chuyện sớm hay muộn nhì, vì sao còn muốn ủy khuất chính mình làm người gì thái thái. Hắn rất là thiết hận, nói thật, nếu không phải đại ca ngươi cùng nàng từng có một đoạn, ta đều hận không thể theo đuổi nàng. Phùng cu bạo nộ, thiếu chút nữa đem ly rượu tạp hắn trên đầu, là Kế đường bình lục từ lúc sau, phùng thần cũng bị hoanh ra tới. Vẫn luôn nghiêng thai nghe lén đường bình dị thường bội phục phùng nhị thiếu nói thẳng không cố kỵ dũng khí. Ngày thứ hai. Phung Cụ phân phó Đường Bình chuẩn bị một phần hậu lễ. Đường Bình thực mở mịt, thiếu soái muốn chuẩn bị cái dạng gì lễ vật. Thấy hắn sắc mặt không vui, tựa muốn phát tác bộ dáng, lập tức thức thời thay đổi loại phương thức, thu lễ chính là vị nào. Phung Cụ, muốn ngươi chuẩn bị liền đi chuẩn bị, nào như vậy nói nhảm nhiều. Đường Bình đi tới cửa, nghe được hắn lại bồi thêm một câu, cấp đại học thỉnh tiên sinh, nữ tiên sinh, nữ tiên sinh. Đường Bình đầy bụng nghi ngờ. Quay đầu chạm đến đến phùng cù hiếm có rối dám biểu tình, hắn trong đầu linh quang trật lẽ, nhanh trấn chạy. Ăn xong cơm sáng, trải qua một đêm tỉnh lại thả cho rằng chính mình cũng có nói sai lời nói phùng thần lại lần nữa bước vào 602. Lần này phùng cụ không lại phát hỏa, mà là đưa cho hắn một cái rất lớn hộp quà. Ngươi không phải có thể nói sao, hôm nay liền trông cậy vào ngươi, chúng ta đi thỉnh một vị tiên sinh. Phùng thần, đường bình hôm nay lái xe. Tay cầm tay lái chờ lòng hiếu kỷ cha tấn hắn ruột gan quần cào, trong đầu suy đoán miêu tả sinh động, là một cái chi kỷ phó quan, vì không cần rơi vào cái hiểu sai ý bị thiếu soái đánh gây chân kết cục hắn căng ra đầu hỏi, thiếu soái chúng ta đi nơi nào? Phung cụ, ngày hôm qua không phải đều tra được địa chỉ sao? Đường bình nội tâm khiếp sợ không thôi, quả nhiên thiếu xoáy không bỏ xuống được cố tiểu thư, lấy thỉnh tiên sinh tên tuổi tới cửa bái phỏng Sau đó cường ngạnh đem người mang về Dung Thành. Hắn gắt gao ngẩm miệng lại, phát động ô tô, miễn cho chính mình nói ra cái gì chọc thiếu xoáy tức giận lời nói ngu xuẩn. Thiên thanh khí lãng, đường phố hai bên người đi đường tiệm nhiều, xe kéo phu chạy bay nhanh, đứa nhỏ phát báo mãn đường cái tán loạn, đổ gân cổ lên giao hàng, vội vàng bắt đầu làm việc mọi người cảnh tượng vội vàng, còn có ăn mặc giáo phục bọn học sinh top 5 top 3 đi ở trên đường cái. Phùng thần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chăm chú vào này hết thảy tùy ý hỏi, đại ca, chúng ta hôm nay muốn thỉnh chính là vị nào tiên sinh? Phùng cù người thực mau sẽ biết. Quả nhiên rửa theo hôm qua lục tử theo dõi địa chỉ, ở phùng cù ý bảo hạ gó khai cửa phòng phùng nhị thiếu sợ ngây người, cố tiên sinh. Cố mính đuổi một đêm bản thảo mới vừa ngủ, đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Nàng tán tóc lê dép lê, khoác kiện thần lũ tới mở cửa, bộ dáng thập phần tuy ý bị Phùng thị huynh đệ đe dọa tới rồi, còn đương chính mình không ngủ tỉnh đang nằm mơ, theo bản năng nhanh đóng cửa lại. Ngoài cửa người kiên trì không ngừng tiếp tục gõ, Cố Tiên Sinh mở cửa. Cố Mính mặt vô biểu tình kéo ra môn, nàng liền biết ngày hôm qua thấy xong rồi Phùng Cụ, khẳng định không chuyện tốt, đối thượng Phùng Thần nhiệt tình gương mặt tươi cười, nàng giơ lên một bên lông mày, có việc. Phùng thân lại thiện lương lòng nhiệt tình, kia cũng là Phùng Cụ thân đệ đệ. Nàng đi dung thành lúc sau. Hẳn không thể ly Phùng ra người tám trượng xa, nếu có đến lựa chọn, tốt nhất cuộc đời này không thấy. Phùng thân đã cảm nhận được Cố Mính không chào đón, hắn nhớ tới rời đi tiệm cơm phía trước Phùng Cù nói, căng ra đầu lôi kéo làng quen, Cố Tiên Sinh, ta cùng với đại ca có việc bái phỏng, có thể hay không đi vào nói. Phùng Cù hôm nay ngoại ý muốn trầm mặc, dùng một loại chưa từng có qua ánh mắt đánh giá Cố Mính, trong lòng kinh ngạc tưởng, Nga, nguyên lai like chân thật nàng là cái dạng này. Sáng sớm bị người đánh thức tính tình không được tốt, xuống khuôn mặt nhỏ, giống như tùy thời chuẩn bị mang cái máu chó phun đầu, chính là gương mặt phấn nhuận phình phình, hắn cư nhiên cảm thấy đáng yêu. Cố tiên sinh, chúng ta đi rồi rất xa lộ, phiền toái làm chúng ta đi vào nghỉ cái chân đi. Cố mính mở cửa, phùng thần đầu tàu gương mẫu đi vào, phùng cụ theo sau cũng vào được, nàng hậu chi hậu giác nghị đến, phùng cụ đi đến chỗ nào đều có ô tô đón đưa, gặp quỷ cư nhiên bị lửa. Thật không nghĩ tới phùng thần như vậy thoạt nhìn thành khẩn người trẻ tuổi cũng sẽ nói dối, quả nhiên phùng ra là cái đại trảo nhuộm. Phòng khách trên án thư còn hốn độn đôi tối hôm qua thư bản thảo, trong phòng đến thư nhưng thật ra không ít, trên sofa ném nàng ngày hôm qua xuyên qua quần áo, ước chừng là trở về lúc sau còn không có thu thở, vô luận là từ đâu nhi xem, đều có thể nhìn ra đây là cái độc thân nữ nhân phòng, không có nam tính độ dùng. Không biết vì sao? Phùng Cụ trong lòng thế nhưng đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cố mình thu hồi trên sofa quần áo, thỉnh bọn họ ngồi, trong nhà có điểm đơn sơ, tùy tiện ngồi đi, chờ ta đổi kiện quần áo. Nàng đóng lại phòng ngủ môn, thay đổi kiện trăng non bạch sần sám, tóc tùng tùng ván cái viên đầu, hơi chút xử lý một chút, khít sâu một hơi, lấy ra lao tới chiến trường quyết tâm kéo ra cửa phòng. Trong phòng khách, Phùng Thị Huynh Đệ đã ngồi xuống, nàng nương pha trà công phu lặng lẽ đánh giá mới phát hiện hôm nay Phùng Cù rất là kỳ quái. Phùng Cù là cái tồn tại cảm rất mạnh người, có lẽ là từ nhỏ thân phận nguyên nhân, hắn vô luận đi đến chỗ nào tựa hồ đều không hề cố kỵ, nhưng là hôm nay ngồi ở nàng nhỏ hẹp trong phòng khách, hắn tựa hồ rất là câu nệ, đôi tay chỉnh tề đặt ở đầu gối, eo lưng đĩnh thẳng tắp, môi nhấp chặt, hơi ngại lãnh đạm trong mắt vẫn không nhúc ních, không biết nói hắn là cái điều khắc đều không quá. Một cái lạnh băng câu nệ, ít khi nói cười nam nhân Thật là quá mức kỳ quái. Nàng pha nước trà đưa qua đi, cũng thuận thế ngồi xuống, nhị vị hôm nay tới, chính là có việc. Phùng cu trầm mặc. Chương 77 Chương 77 Bị phú với trọng trách phùng thần phát hiện đại ca không có mở miệng ý nguyện, mà hiền lành cố tiên sinh hôm nay cũng có chút dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền phải doanh người tư thế. Hán tựa như cái không có bắt được kịch bản lại bị tùy tiện đẩy lên đài kịch nói diễn viên, đứng ở trên đài mắc kẹt. Thoảng sợ nhiên ánh mắt đối trên dưới mặt một loạt thính phòng, nóng lòng tìm ra một câu tới giảm bất toàn trường tòa vô tịch hư xấu hổ, không trải qua tự hỏi liền buột miệng tốt ra, đại ca hôm nay là phương hướng ngươi xin lỗi. Một lời đã ra, Phung Cụ hận không thể đem cái này xuẩn đệ đệ băm thành mấy tiện, lại phùng thượng hắn kia trương nói hiệu nói vừa miệng. Cố mính kinh ngạc nâng lên một bên lông mày, nhìn thẳng Phùng Cụ, đệ nhất, ta không cho rằng thiếu xoay có hướng ta xin lỗi sự tình, đệ nhị thiệt tình xin lỗi lại như thế nào sẽ mượn người khác chi khẩu. Nàng đứng dậy, lược hiện bực bội bắt đầu đuổi khách, hai vị, nếu không có chuyện khác, còn mời trở về đi. Phùng cù bị sinh sôi đẩy đến trước đài, sai khiến phùng thần, người trước đi ra ngoài đi. Lại làm hắn lưu lại, không chừng này ngu xuẩn còn muốn nói ra cái gì làm hắn mất mặt nói. Phùng thần như chút được gánh nặng, trốn chui như chuột mà đi, liền từ biệt nói cũng chưa tới kịp nói. trong phòng an xuống dưới Đây là tự dung thành quân chính phủ ngục giam tách ra lúc sau, bọn họ lần đầu đơn độc ở chung. Hai người ngồi ở một cái chỗ ngoặc hai đoàn, hai trường sofa trùng dàn có cái bàn nhỏ, mặt trên đặt cố tay bao. Nàng có điểm hoàng hốt, lặng lẽ dối cánh tay đi đủ, nhưng lệnh người ảo nào chính là, khoảng cách có điểm xa, còn kém ước chừng ba tức khoảng cách. Phung Cú đã nhận ra nàng động tác nhỏ, dối khai cánh tay dài đem tay bao cầm lấy tới, đưa cho nàng. Ở cố mính tiếp nhận tay bao chốc lát, hắn nhuẩn miệng cười, trong bao trang kia đem bờ rào nỉnh đi. Cố mính giấu đầu lòi đuôi, nói dối nháy mắt buột miệng tốt ra, không có không có. Theo bản năng bắt tay bao ôm vào trong ngực, là cái bảo hộ động tác. Nàng vẻ mặt khách khí xa cách bộ dáng, phùng cụ liền cảm thấy xa lạ, chính là này đó phòng bị động tác nhỏ ra tới. Hắn không tự chủ được liền nhớ tới quá khứ hai người ở bên nhau điểm điểm tích tích, tâm thần liền lơi lỏng xuống dưới. Nguyên Lai like ở nàng cường trang trấn định mặt nạ phía dưới, đối với hai người lần thứ hai gặp lại, kỳ thật cũng thực khẩn trương. Nghĩ thông suốt này một tiết, Phùng Cù dáng ngồi liền tùy ý lên, rồi khai chân dài, một tay trống ở sofa trên tay vịt, cười nói, kỳ thật ngươi thật cũng không cần như thế, ta thật muốn là đánh, ngươi chính là mang theo 10 đem bờ dạo đỉnh, ta cũng có thể toàn đoạt lấy tới. Cố Mính Thở Phi Phi nói, thiếu soái hôm nay là tới tiêu khiển ta đâu? vẫn là tới triển lãm ngươi vũ lực. Phung Cù nhìn chăm chú vào trước mắt tiểu nha đầu, thế nhưng hảo tính tình khai cái vui vừa, ngươi tất cả đều đã đoàn sai. Sau đó chính xác, ta hôm nay tới là thật sự muốn thỉnh ngươi đi dung thành đại học dạy học. Cô Mính, đừng nói giỡn. Ngày hôm qua ngươi nhắc tới chuyện này, hơn phân nửa cũng là thống tiên sinh lòng nhiệt tình, thoái thác bất quá, nhìn ở hắn trên mặt xã giao vài câu, ta phải làm thật đó chính là ngốc tử. Hôm nay Tống Tiên sinh lại không ở, thiếu xoáy hả tất như vậy dối trá. Nếu là người khác mắng hắn dối trá, Phung Cụ Đại Khái nói không chừng sẽ dâng tặng hắn một cái miệng tử, hoặc là khác cái gì có thể làm hắn ở đau đớn rất nhiều tỉnh lại chính mình nói lỡ vô lễ lễ vật, chính là trước mắt tiểu nha đầu cũng không phải những cái đó dâu riêng người, mà là hắn đã từng ôm vào trên giường yêu thương quá nữ nhân. Hắn vô luận như thế nào cũng khí không đứng dậy, còn bởi vì nàng nói thẳng không cô kỵ mà có điểm muốn cười. Nếu là lúc trước hai người sơ sơ quen biết, nàng không phải trang như vậy ngoan ngoãn, nói không chừng hắn cũng sẽ không đối nàng lưu lại sai lầm nhận chi. Có lẽ ngươi cảm thấy ta nói không thể tin, nhưng sự thật chính là như thế. A thần mới vừa nói ta là phương hướng ngươi xin lỗi, kỳ thật trừ bỏ tiên nhạc đồ kia chuyện ở ngoài, có một chuyện ta là thật sự hẳn là hướng ngươi xin lỗi, đó chính là không nên coi khinh ngươi. Ở cố mính ngạc nhiên ánh mắt dưới. Hắn ẩn tàng rồi hồi lâu trong lòng lời nói rốt cuộc nói ra, ta cho rằng ngươi chỉ là cái thuận theo thả thiệp sự chưa thâm tiểu nha đầu, nhưng sau lại đọc quá ngươi văn chương lúc sau, ta mới phát hiện ta xem nhẹ ngươi, trước nay cũng không có nhìn thẳng vào quá ngươi tài hoa. Cô Mính, Phung Thiếu Xoáy nhất định là uống lộ thuốc. Nàng trước nay cũng không nghĩ tới sẽ bị Phùng Cù khẳng định. Phùng Cù thản nhiên đối mặt nàng nghi ngờ ánh mắt, nói ra này đoạn lời nói với kiêu ngạo hắn tới nói có điểm khó khăn. Nhưng có chút lời nói một khi nói ra tựa hồ cũng không như vậy thẹn thùng. Dung Thành Đại học là ta phụ thân tâm nguyện, hắn đặc biệt tưởng ở Dung Thành thành lập một khu nhà có chất lượng đại học, vì Dung Thành bồi dưỡng nhân tài. Ta hôm nay thật là tới thỉnh người đi trước Dung Thành Đại học làm giáo thụ, chuyện này cũng là ta trải qua suy nghĩ cạn kẽ, đều không phải là là ngại với tống tiên sinh thể diện. Tống tiên sinh thể diện lại quan trọng, cũng không có Dung Thành Đại học tương lai quan trọng. Ta xem qua ngươi viết mỗi một thiên văn chương đương nhiên hắn hơi chút tạp hạ sát, lại tiếp tục nói đi xuống, phẩm báo kia thiên tiểu thuyết ngoại trừ. Khi cách mấy tháng, lại lần nữa nhắc tới việc này, hắn bình tĩnh bề ngoài hạ tìm không ra một kia tức giận, có lẽ trải qua thời gian trôi đi rốt cuộc tắt hỏa, cố mính lại bên má ứng hồng, tầm mắt dao động, có điểm nói không nên lời xấu hổ. Phung Cù cười ha hả, A mính, ngươi đối chính mình liền như vậy không tự tin. Sợ chính mình đảm nhiệm không được giáo thụ chức. Ngọc Thanh những cái đó tỏa soạn chủ biên đến nay còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, rất nhiều lần còn tưởng thỉnh ngươi lại đi cho bọn hắn khai cái hội thảo, liền kia giúp tên giảo hoạt đều có thể đối với ngươi dễ bảo, húng chi là nhất bang học sinh. Phùng thần cách môn nghe được phùng cụ tiếng cười, còn đương chính mình lô thai ra thật xấu. Trong phòng, cố mĩnh bực, thiếu soái ta viết văn chương tuy rằng còn tính có thể xem nhưng dạy học sinh ra được thật là lầm người con cháu. Làm báo cùng dạy học sinh bất đồng, nếu trong bụng không có chân chính tri thức, lấy cái gì dạy cho học sinh. Phùng cù thần sắc càng thêm ôn hòa, a mính, lần trước ở Ngọc Thành ngươi đã làm ta lau mắt mà nhìn một lần, lần này càng là. Trên đời có rất nhiều thật giả lẫn lộn hạng người, không có chân chính tài học lại dám chạm thượng đục giảng, ngươi đối chính mình có phải hay không quá hà khắc rồi. Hoặc là hắn tạm dừng một cái trước mắt, Rốt cuộc nói, ngươi đối ta dư tình chưa xong, ta đối thiếu xoáy đã vô tình yêu, lại nơi nào tới dư tình chưa xong. Cố mính đối vị này đại gia tốt đẹp lòng tự tin thật sự vô ngữ, thiếu soái có thể hay không đang nói chính sự thời điểm trước đem ngài kêu buồn cười tự luyến phóng tới một bên. Dung thành thiếu nữ chiều hương ngươi, làm ngươi thường xuyên có như vậy hảo giác, kỳ thật cứ thế mãi, có ngại với ngươi tự mình nhận chi xuất hiện lệch lạc. Dễ dàng tạo thành tự cao tự đại cuồng vọng cảm xúc, với trên chiến trường đối địch ta hai bên tình thế sẽ có sai lầm phòng trừng. Cố Mính, thiêu xoái, tự luyến là loại bệnh, đến chị. Ngươi nguyện ý khi ta dự sao. Phùng Cù cư nhiên nghiêm trang tiếp đi xuống, chỉnh cái dung thành chỉ sợ cũng tìm không thấy cái thứ hai chịu chọc phá ta tự luyến tự đại mặt nạ người. Cố Mính bất cười, không không, như vậy nguy hiểm sự tình vẫn là tìm người khác đi, ta đảm nhiệm không được. Bóc trang ngoan bán ngốc mặt nạ, trước mắt thiếu nữ mặt mày lộ ra rào hoạt, như đối đãi người thường giống nhau đại hắn, Phùng Cụ lại cảm thấy nói không nên lời nhẹ nhàng vui sướng. Nếu người đối ta không hề tình yêu, như vậy cũng không tồn tại bởi vì dư tình chưa xong mà không thể tiếp thu mọi việc, còn có cái gì lý do ngăn cản ngươi không chịu đáp ứng đâu. Chúng ta khai cho mỗi vị giáo thụ tiền lương cũng không thấp. Hắn đang chuẩn bị lại khuyên bảo cố mình tiếp thu mời, bên ngoài truyền đến một tiếng hét to. Người nào lên lút. Sau đó chuyển đến nắm tay đánh vào thịt thượng nặng nghề thanh âm. Trương Khải Việt cùng phùng thần vận đánh phá khai cửa phòng. A Mính, ngươi không có việc gì đi. Cố Mính kinh ngạc đứng lên. Đối với trước mắt cục diện rất là khó hiểu. Khải Việt, sao lại thế này? Trương Khải Việt phát hiện trong phòng còn có người. Đúng là ngày hôm qua ở kiểu mới thư chàng nhìn thấy Dung Thành thiếu soái Sau lại bọn họ đoàn người đi đánh tennis. Thời điểm hỏi tới, Cố Mính nói cho hắn. Hắn tức khắc có chút tròn váng, buông lỏng ra lôi kéo phùng thần cổ áo một bàn tay, đem mặt khắc một bàn tay thượng đồ vật để cấp cố mình xem. Ngày hôm qua ngươi không phải nói buổi tối muốn đuổi bản thảo sao. Ta sợ ngươi sáng sớm bụng giống ngủ, vội vàng thời gian cho ngươi mang theo sữa bò cùng sinh chiên lại đây. Ngươi ăn cơm sáng ngủ tiếp cũng không muộn. Còn có lung lay du, ngày hôm qua đánh xong tennis ít, ngươi hôm nay cánh tay không đau không? A mính ngươi đừng nóng giận. Ta thấy đến người này lén lút ghé vào ngươi cửa, sợ có người tới cửa tìm việc, dưới tình thế cấp bách liền. Trương Khải Việt đối cô Mính nhất kiến trung tình, từ nay về sau dốc hết sức lực theo đuổi, thường xuyên tổ cục cước nhất bang bằng hữu kéo cô Mính cùng nhau ra tới chơi, mị kỷ danh rằng, thả lỏng. Nam Hải tử tâm sự rõ như ban ngày, nhưng hắn thường xuyên lấy thỉnh giáo vì từ tiền đến, chưa bao giờ càng cụ, đãi nàng thập phần tôn trọng. Cố Mính cũng không hảo cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nàng cũng không phải làm bằng sát, ở cái này thế giới xa lạ, được đến người khác bình đẳng nhìn chăm chú, chân thành quan ái, luôn là kiện ấm áp sự tình. Ta không sinh khí, nói điểm chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Nàng tiến lên tiếp nhận trương Khải Việt trong tay giấy dầu bao, mở ra thâm ngửi, thơm quá, ta đang chuẩn bị đói bụng ngủ. Khải Việt ngươi thật là mưa đúng lúc. Còn thuận tiện cứu vớt sóc lâm vào xấu hổ nàng. Trương Khải Việt cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, ta đây về sau mỗi ngày tới cấp ngươi đưa bữa sáng. Cố mính, ngươi sao không nói trả lại cho ta mở ra thủy đâu. Nàng nghĩ thầm, Trương Kỳ đưa bữa sáng cùng mở ra thủy chính là bạn trai việc, này tiểu tướng đốc. Phùng Cú đứng dậy, thần xác lại khôi phủ cưng có khoảng cách, nếu ngươi có khách nhân, ta đây liền trước cáo tử. Ta để kia chuyện ngươi không ngại hảo hảo suy xét một phen, quá mấy ngày lại cho ta hồi đáp ta tạm thời còn sẽ ở Thượng Hải mấy ngày, ngươi biết ta trụ chỗ nào. Cố mính đưa bọn họ huynh đệ tới cửa, sau đó đóng cửa lại, lưu trương khải việt cùng nhau ăn cơm sáng. Đường bình cung kính kéo ra cửa xe, tổng cảm thấy thiếu xoáy trên đầu đều ở ra bên ngoài mạo hẳn khí, trong lòng lo sợ bất an, rất muốn hỏi một chút phùng thần, đối thượng phùng cù như hổ rình mồi thần sát, phản phất đang nói, ngươi nếu là xin hỏi ta liền đánh chết ngươi. Hắn trong lòng lột bột một chút. Bóp chết chưa mẫn lòng hiếu kỳ, thành thật đánh lửa chuẩn bị lái xe, không nghĩ tới phùng cù lại ngăn lại hắn, chờ một chút. Không nói đường bình tò mò, ngay cả phùng thần đều ở trong lòng nói thầm, hắn rõ ràng nghe được trong phòng hai người có băng tuyết tan dạ dấu hiệu, đều nghe được hắn đại ca cùng cố tiên sinh tiếng cười, nhưng đột nhiên xuất hiện cái tuổi trẻ nam nhân, hắn đại ca ra tới cảm xúc liền có điểm không đúng rồi. Ba người nặng nghề ngồi ở trong xe. Đường Bình không dám đánh lửa lái xe, Phùng Thần cũng cảm thấy bị đẻ nén không được, rốt cuộc hỏi ra từ gõ khai cố mính phòng liền có nghi vấn, Đại ca, ngươi là thật sự chuẩn bị mời cố tiên sinh đi dung thành đại học dạy học, mà không phải tìm cái lấy cớ đem người trói về đi. Nếu Phùng Cụ thực sự có ý này, Phùng Thần liền cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở đại ca, hạn chế tự do thân thể là phạm pháp, tuy rằng dung thành pháp luật đối hắn đại ca tới nói. Có lẽ chỉ có thể xem như bài trí. chương 78 chương 78 Phung cu ở xuẩn đệ đệ trên đầu hung hăng gõ một cái, liền ngươi này đầu góc, đưa ngươi ra ngoại quốc học ý gì đều là lãng phí tiền mặt. Hắn hậu chi hậu giác nghĩ đến, liền phùng thần cũng nghĩ như vậy hắn, như vậy cố mình đâu. Nàng trong lòng có phải hay không cũng có như vậy băn khoăn. Ta ở ngươi trong lòng chính là bá đạo như vậy người. Không nghĩ tới phùng thần ôm đầu thẳng chiều sau súc. Cư nhiên phiên nổi lên cụ chướng như thế nào không phải. Khi còn nhỏ ngươi có cái con quay ta phi thường thích, chính ngươi không chơi, ném ở trong sân, có thiên ta nhặt được chơi một hồi, đã bị ngươi thân thủ tạp. Như thế mà còn không gọi là bá đạo. Đường bình ghé vào tay lái thượng, thiếu chút nữa cởi ra tiếng. Ta hiện tại cho ngươi mua 100 con quay được chưa? Hán tử nhỏ chính là cái cường đạo tính tình, trưởng thành tài học sẽ khắc chế. Bị xuẩn đệ đệ phiên khởi cũ trướng, nhất thời trên mặt không nhịn được, hận không thể lại cho hắn lập tức. Phùng thần quái kêu, đại ca, hiện tại lại không phải khi còn nhỏ, ngươi lấy món đồ chơi liền có thể dán lại ta miệng. Ta nói cho ngươi, cố tiên sinh cũng không phải là món đồ chơi, ngươi tưởng ném xuống liền ném xuống, muốn cấp trở về liền cấp về. Phùng cú mau bị hắn cấp tức chết rồi, ta đòi sao? Nội tâm càng là hủy khuất, mẹ nó. Là nàng ném ta đi. Hắn lúc ấy tuy rằng lên tiếng làm cố mính chạy lấy người, còn không phải bởi vì nàng Tuyệt Tình nói, hai người cùng chung chăn gối hơn nửa năm, này Tuyệt Tình nha đầu cư nhiên đối hắn một chút cảm tình cũng không có, trên mặt hắn nơi nào quải được. Lấy thân phận của hắn, ngoác ngoắc tay không biết có bao nhiêu nữ nhân nhào lên tới, chẳng lẽ còn sẽ cường lưu lại một cái đối hắn nhẫn tâm Tuyệt Tình nha đầu. Chuyện này đã trở thành hắn không thể nói sỉ nhục, lớn như vậy lần đầu ở nữ nhân trên người nếm mùi thất bại không nghĩ tới ở người khác trong mắt thế nhưng là hắn ném kia nha đầu. Phùng thân ngượng ngùng bồi cười, Đại ca, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, giống ngươi loại này tay cầm quyền cao người thực dễ dàng giống đạp pháp luật, không cần tùy tiện làm ra cường đoạt dân nữ sự tình, bằng không vạn nhất bị dung thành công tử ở báo chí thượng công bố, chúng ta dung thành đốc quân phủ chính là muốn ở cả nước nổi danh. Hắn một bộ tri kỷ hảo đệ đệ bộ dáng. Phùng cù qua ước chừng có hơn 10 phút, Trương Khải Việt từ cố minh trong nhà ra tới, hắn tựa hồ tâm tình cực hảo, còn hư tiểu khúc nhi đến gần chính mình ô tô. Phùng Cù kéo ra cửa xe, gọi lại hắn, chờ một chút. Trương Khải Việt quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Cù cư nhiên còn chưa đi, cảm thấy ngoài ý muốn, Phùng Thiếu soái có việc. Nhà bọn họ là thương nhân, cùng quân chính nhân viên quan trọng giao tiếp cũng không ít, biết này đó tay cầm báng sung Thiếu Xoay nhóm đều có điểm cuồng vọng tự đại. Bất quá may mà Phùng cụ không phải Thượng Hải Đốc Quân Phủ Công Tử. Phùng Cù đến gần hắn, không có gì chuyện này, chính là muốn biết ngươi trăm phương ngàn kế tới gần của mình có cái gì ý đồ. Trương Khải Việt sắc mặt lệnh xuống dưới, ta tưởng chuyện này ta duy nhất muốn giao đái chỉ có A Minh đi. Ta cùng với Phùng Thiếu soái vốn không quen biết, có cái gì tất yếu nói cho người ta ý đồ. Hoặc là, Phùng Thiếu Xoái nguyện ý đem ngươi ý đồ nói cho ta. Phùng Cù có điểm bực bội, Hắn không quá thích cùng người cãi nhau, cố mính ngoại lệ. So với dùng nôn ngữ tới giải quyết vấn đề, hắn nhất am hiểu vẫn là đơn giản thô bạo phương thức. Trương Khải Việt cảm nhận được bên hông để đi lên học súng, tựa hồ cũng không có bị hắn dọa đến. Phùng thiếu soái ngươi như vậy táo bạo dễ giận là đối A mình có cái gì ý đồ bất lương đi. Vài phút phía trước, Phùng thần cũng như vậy hoài nghi hắn. Phùng cù giữa mày ngưng tụ gió lốc, hình như có chạm vào là nổ ngay chi thế. Người tốt nhất quản được người miệng, bằng không, vạn nhất lao xuống cấp cỏ đã có thể không hảo. Trương Khải Việt tuy rằng là cái cậu ấm, lại là cái quật cường từ nhỏ không chịu quá cái gì suy sụp cậu ấm, trong lòng tồn cùng này loạn thế hoàn toàn không hợp nhiệt tình, hận không thể toàn bộ đều đưa cho cố mình. Hai năm trước, hắn xem qua một quyển phiên dịch nước ngoài tiểu thuyết, nam chủ vì nữ chủ mà tuẫn tình, lúc ấy hắn cảm thấy phi thường lãng mạn đế khác, phảng phất đó là tình yêu chung cực áo nghĩa. Đương hắn nhìn đến nam chủ tuấn tình kia một đoạn thời điểm, trong đầu đã từng từng có một ý niệm, nếu có một ngày, đương hắn tìm được rồi linh hồn của chính mình bạn nữ, hắn cũng nguyện ý vì nàng dâng lên chính mình sinh mệnh. Khi đó, hắn còn không quen biết Dung Thành công tử. Hiện tại, đương hắn bị phùng củ thương để ở bên hông thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lãng mạn đế khắc cảm thụ. Hắn trong mắt lóe cường nhiệt quang, ngươi nếu một hai phải biết, như vậy ta nói cho ngươi. Ta ái nàng, ta muốn theo đuổi nàng, cưới nàng làm vợ, cùng nàng bạch đầu dai lão. Ta phải dùng ta sinh mệnh đi che chở nàng. Phung Cù Tòng quân nhiều năm, gặp qua những cái đó quân lưu manh nhóm đầy miệng lời nói thô tục nghị luận nữ nhân, cũng thảo luận nam nữ trên giường về điểm này chuyện này, chính là chưa từng có một người dùng như vậy nhiệt tình ngựa khí đầy cõi lòng tình yêu nhắc tới hắn ái nào đó nữ nhân. Trước nay cũng không có. Hắn bị này không hề lý do tình yêu cấp khiếp sợ. Không khỏi lùi về phía sau hai bước, kẻ điên. Trương Khải Việt, ta thừa nhận ta là kẻ điên. Đọc được nàng thư thời điểm ta liền không được ảo tưởng viết thư người, ta tưởng khi đó ta cũng đã thật sâu yêu nàng. Ta ái nàng tài hoa cùng dũng khí, có gan đánh vỡ cũ thế tục, dùng bút tới đánh thức ngủ say chung mọi người. Nhìn thấy nàng đệ nhất mặt ta cũng đã điên cuồng, nàng so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn vài gấp trăm lần, ta sớm đã điên cuồng yêu nàng. Ngươi biết không? Phung cù Trương Khải Việt, ta nói cho ngươi một bí mật, từ cùng nàng quen biết lúc sau, ta thường thường trắng đêm khó miên, ta tưởng tượng thấy tương lai cùng nàng ở bên nhau hạnh phúc sinh hoạt. Chúng ta cùng nhau đọc sách, thắp nến tâm sự suốt đêm, chúng ta cho nhau hôn môi, chúng ta thật sâu yêu nhau. Phung Cụ chạy chối chết. Hắn nhanh chóng rời đi tựa hồ còn tưởng giữ chặt hắn Trương Khải Việt, vài bước nhảy lên ô tô, phân phó đường bình, chạy nhanh đi. Hơn nữa một đường phía trên không nói lời nào, sắc mặt cực độ khó coi. Phùng thần tắc khiếp sợ với Trương Khải Việt trắng da cùng nhiệt liệt, mau đến quốc tế tiệm cơm thời điểm, hắn rốt cuộc phát biểu một phen chính mình giải thích, ta cảm thấy. Hắn cùng cố tiên sinh còn rất sướng. Cơm miệng. Phùng cù phong độ toàn vô, hiếm thấy cực kỳ táo bạo, nói nữa liền lăn xuống xe. Phùng thần. Vãn chút thời điểm, đương phùng cù không như vậy táo bạo thời điểm. Hai anh em ở 602 uống rượu. Hắn tựa hồ lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. A thần, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình hôn nhân? Xem ra, Trương Khải Việt nói kích thích hắn không nhẹ, cư nhiên bắt đầu nghe Phùng Thần ý kiến. Phùng Thần nhưng thật ra vui với hướng hắn chia sẻ chính mình đối với hôn nhân khắc khao, đương nhiên là có a Ta muốn hôn nhân chính là cưới một cái cùng ta tính tình hợp nhau, lưỡng tình tương duyệt cô nương, chúng ta là bởi vì yêu nhau mà kết hôn mà không phải vì cái gì chó má chính trị liên hôn mà không thể không cột vào cùng nhau. Tức phụ cưới trở về đường Bồ Tát cung ở nhà, quay đầu lại lại tìm mười cái tạm cái gì thái thái tới hống chính mình vui vẻ. Tựa hồ đã nhận ra hắn nói lỡ, trước mắt Phùng Cụ nhưng bất chính là chó má chính trị liên hôn thức nhân vật, vẫn là cái đối với tam thê tứ thiếp coi là thái độ bình thường ra hỏa, vội miêu bổ, đại ca ta nói không phải ngươi. Phùng Cụ lạnh lạnh liết hắn một cái. Nay đoạn lời nói, Ngươi dám làm cho phụ thân mặt nói sao? Phung thân bồi cười, đại ca. Chúng ta huynh đệ chi gian nói chuyện hiếm nói cho phụ thân làm gì? Lại nói, đại ca, ta cùng với ngươi là bất đồng. Chúng ta tuy rằng là huynh đệ, nhưng ta tương lai chỉ cần thành thật kiên định làm bác sĩ, cưới cái tức phụ là có thể thanh thản ổn định sinh hoạt. Ta muốn không nhiều lắm, cho nên không cần gánh trách nhiệm. Nhưng đại ca ngươi bất đồng, ngươi tương lai là muốn kế thừa phụ thân đốc quân chi vị. Trên người gánh nặng trọng, kỳ thật nếu không có phi cưới không thể nữ nhân, chính trị liên hôn cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Phi cưới không thể nữ nhân. Phùng Cù mày ninh lên. hắn liên kết không kết hôn đều không sao cả, bao lâu lại có phi cưới không thể nữ nhân. Phùng Thần tuy rằng nói có tình có lý, Phùng Cù lại cảm thấy trói thai cực kỳ, khó tránh khỏi chọn thứ, cảm tình các ngươi đều xứng được đến nữ nhân Khang Khang một mực ái, ta cũng chỉ có thể lựa chọn chính trị liên hôn. Phùng thân nghĩ thầm, đại ca ngươi hôn đều đính, hiện tại mới bắt đầu theo đuổi hôn nhân ý nghĩa, có phải hay không, có điểm văn A. Phùng bá tưởng cùng liếu hậu phát quan hệ nhưng không bình thường, bởi vì nhi nữ việc hôn nhân xuất hiện khúc chích mà thường tổn hai người huynh đệ chi tình, đó là phùng bá tưởng trăm triệu không nghĩ nhìn đến. Tại đây chuyện thượng, phùng bá tưởng liền tính là đánh gãy phùng cụ chân, chỉ sợ đều sẽ không đồng ý hắn từ hôn. Phùng thần cảm giác cổ lạnh lạnh. Nếu là làm phùng bá tường biết hắn cũng dám xối rục phùng cụ từ hôn, cái thứ nhất đánh gây chỉ sợ là hắn chân. Phùng thân luôn cuống, đại. Đại ca, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a thứ hôn loại này ý niệm trăm triệu không dám có. Lại nói, âm thư nàng chính là khăng khăng một mờ cái ngươi. Hắn bắt đầu nói Hiếu nói vượng, ai nói chính trị liên hôn liền không hảo, ngươi việc hôn nhân này ta xem liền đặc biệt hảo. Thật sự đặc biệt hảo. Âm thư tử nhỏ liền đi theo ngươi mông mặt sau, đối với ngươi rất là si mê, bất quá khi đó bên cạnh ngươi có doan chân trâu, chúng ta tuy rằng đều đã nhìn ra, nhưng không ai nói toạn. Hiện tại Hảo, nàng lập tức muốn trở thành chúng ta đại tẩu, hơn nữa đối với ngươi si mê trình độ ta xem không thể so kêu tiểu tử mê luyến cố tiên sinh trình độ nhẹ. Hắn không đề cập tới trương khải Việt còn Hảo, nhắc tới trương khải Việt phùng củ trong lòng liền bức hỏa, lão nhị. Ngươi không nói từ hôn ta còn không có nghĩ tới chuyện này. Ngươi nhắc tới ta mới cảm thấy, này cũng vẫn có thể xem là một loại đường ra à hôm nào chờ ta trở lại dung thành, có thể cùng phụ thân thương lượng một chút người đối ta hôn nhân để kiến nghị. Phùng thân khóc không ra nước mắt, thầm mắng chính mình miệng tiện, không có việc gì nói cái gì từ hôn A Hán dưới tình thế cấp bách toát ra một câu, đại ca, liền tính là ngươi từ hôn, cố tiên sinh cũng sẽ không gả cho ngươi, vẫn là đường bạch lan lộn. Phùng cu đột nhiên biến sắc, ai nói ta muốn cưới nàng. hắn tức giận lên trở mặt so phiên thư còn nhanh, các ngươi đều cảm thấy tự do yêu đương hảo, đều muốn kiểu mới hôn nhân, dựa vào cái gì ta liền nhất định phải cha mẹ chi mệnh. Ai nói ta muốn tử hôn liền nhất định là vì nàng. Phùng thần lau lau cái chắn hãn, thở một hơi dài, không phải vì cố tiên sinh liền hảo, bằng không đại ca ngươi lui cũng bạch lui, cưới không đến nàng lại ném âm thư, gà bay trứng vỡ sau đó. Phùng Cụ liền không khách khí dâng tặng hắn một cái đựng đầy nửa ly rượu vang đỏ chén rượu, xoa hắn cái chán bay qua, tập trúng hắn phía sau quầy rượu, thiếu chút nữa nhượng ra một cọc anh em bất hòa thảm kịch. Sau lại đương hắn từ 602 tông cửa sung ra, kinh hồn chưa định vô ngực cùng thủ vệ ở cửa đường Bình đánh vào cùng nhau, Bình ổn thở dốc lúc sau, hắn vạn phần đồng tình vô đường Bình bả vai, nói, đường phó quan, nhà ngươi thiếu xoay quá khó hầu hạn, Nói vài câu nói thật liền phải mạng người, ngươi ngày thường, đều là đầy miệng nói dối hầu hạ hắn sao. Nghe góc tưởng hồi lâu đường bình, nhị thiếu, người bình thường nói thật đều là điểm đến mới thôi, nào có ngươi loại này. Hướng nhân tâm khẩu chát dao nhỏ, phung thân cảm giác chính mình thực vô tội. Ta nào có? Hắn rõ ràng cảm thấy đại ca đối cô tiên sinh dư tình chưa xong, tìm cái gì số tiền lớn lễ vật đi dung thành đại học đường giáo thụ lấy cơ A. Muốn tiếp cận liền nói rõ, còn một hai phải tìm cái chạm được chân lý do. Hán giam đánh đố, phung cù ở hôm nay đi mời người phía trước, chỉ sợ cũng biết trước loại này kết cục. Làm bộ làm tịch. Hán tưởng, nếu là chính mình thích cô nương, mới sẽ không mặc kệ nam nhân khác truy chạy đâu. Đường bình yên lặng ngầm miệng lại, nghĩ thầm, đó là nhị thiếu ngại không biết, từ cố tiểu thư rời đi thiếu xoáy phủ lúc sau, thiếu xoáy tính tình có bao nhiêu không xong đi. Làm người cấp dưới, có chút chua sót liền không đủ vì người ngoài nói, húng chi vẫn là phùng thần loại này một cây gân, chuyên trọc người ống phổi ra hỏa. Bất quả hắn đến thừa nhận, những lời này cũng liền phùng thần dám ở thiếu xoáy trước mặt nói, liền tính là mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám ở thiếu xoáy trước mặt nói ra chó má chính trị Liên hôn loại này lời nói. Kia không phải thượng vội vàng tìm chữ sao. chương 79 chương 79 Hai ngày lúc sau Phung Cụ nhận được cố mính điện thoại. Nàng ở trong điện thoại nói, cảm tạ thiếu xoáy hậu ái, xin thứ cho ta không thể lầm người con cháu, chân chính nguyện ý đi lắng nghe người trẻ tuổi, độc ta văn trường cũng là giống nhau, hà tất lãng phí bọn học sinh quý giá thời gian. Cách điện thoại tuyến, nàng thanh âm có chút sai lệch, hắn cũng có thể nói thỏa thích. Ta trở về nghĩ nghĩ, kỳ thật ngày đó lời nói có lẽ sẽ làm ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta ngày đó hỏi ngươi nguyện ý khi ta dược, Cũng không phải đối với ngươi có ý đồ gì, hoặc là còn muốn cùng ngươi phát sinh điểm sự tình gì, mà là thiệt tình chân ý cảm thấy ngươi nói thẳng không cô kỵ có thể làm ta ở bị người truy phủng thời điểm bảo trì thanh tỉnh đầu góc. Ta phụ thân bên người cũng có rất nhiều phụ tá, lấy ngươi tài hoa cho dù không hiểu quân sự, làm không được phụ tá, chính là làm nói thẳng không cô kỵ bằng hữu, cũng không thể sao. Cố mính ở điện thoại kia đầu nhẹ nhàng cười rộ lên, từ khi nào? Dung Thành thiếu xoáy là yêu cầu bằng hữu nam nhân. Nàng cười đủ rồi, mới nói, Phùng Cụ, căn cứ vào chúng ta đã từng từng có quan hệ, cùng với đối với người tương lai hôn nhân ảnh hưởng, chúng ta không làm bằng hữu, mới là lựa chọn tốt nhất. Tài kiến Trong điện thoại truyền đến Đô Đô Thanh Âm, đó là nàng lần đầu tiên lấy bình đẳng tư thái thẳng hô tên của hắn, không hề nịnh nọt nịnh bợ chi gian, cũng không có sợ hãi phẫn nộ hoặc là khác cảm xúc. Chỉ là bình bình đạm đạm một tiếng xưng hô, Phùng Cù đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như bị người nhét vào tới một cuộn chỉ rối đặc biệt khó chịu. Hắn treo điện thoại, suy nghĩ xuất thần. Tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc không thể không thừa nhận, hắn cũng là có tư tâm. Cố Mính là cái kỳ quái nữ nhân, trên người nàng phản phất có một loại ma lực, giống phương Tây phiên dịch trong tiểu thuyết ở đêm trăng hạ ca hát nhân ngư, mê hoặc người chèo thuyền, khiến cho thai nạn trên biển. Hắn trước mắt làm không rõ ràng lắm chính mình loại này kỳ quái cảm xúc, liền tưởng đem nàng đặt ở bên người, gần đây quan sát. Đối với phùng cụ tới nói, có thể khiến cho hắn cảm xúc thất thường nữ nhân, hấp dẫn hắn lần nữa đi tự hỏi, lặp lại đi hồi tưởng, cũng chỉ có cố mính một cái. Chiến trường phía trên, một chút thai hỏa ngầm liền đủ để điên đảo một hồi chiến tranh thành bại, loại này không ở hắn không chế trong vòng thai hỏa ngầm, tổng làm hắn trong lòng ẩn ẩn bất an, rồi lại không thể nơi Hà Nàng lại một lần không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn. Qua mấy ngày, bọn họ lần này thỉnh đến 5 vị giáo thụ đều chuẩn bị tốt, Phùng Cù cùng Phùng Thần tự mình hộ tống vài vị giáo thụ đi trước Dung Thành. Phùng Bá tưởng ở Đốc Quân Phủ trong phòng khách tiếp kiến rồi vài vị giáo thụ, ngôn ngữ chi gian thập phần tôn kính, liền ngày thường ngẫu nhiên bị quân chính phủ quan viên tức điên toát ra thiền ngoài miệng cũng chưa xuất hiện quá, lần nữa nói, vài vị tiên sinh nguyện ý tới Dung Thành giáo bọn nhỏ, là bọn nhỏ may mắn. Sau này nhưng có sinh hoạt thượng khó khăn, có thể trực tiếp tới tìm ta, cũng có thể tìm A Củ, hắn sẽ giúp tiên sinh nhóm giải quyết. Nếu là đối chủ hoạch kiến lập đại học còn có cái gì kiến nghị, cũng có thể cùng A Củ thương lượng. Tống tiên sinh không người trí tạ, đa tạ phùng đại Soái có một chuyện ta cảm thấy cần thiết trước tiên nói rõ ràng, trường học bất đồng với quân đội quản chế, chính trị nhân tố không nên tham gia quá nhiều, nếu muốn dạy ra đệ tử tốt. Ta hy vọng quân chính phủ không cần can thiệp trường học bên trong sự vụ.